Hưng đắp chăn lại cho con, tắt đèn rồi rời khỏi phòng. Ra đến bên ngoài, cô thấy trên bàn vẫn còn y nguyên, mâm cơm bẩn. Chồng cô, Dương, vẫn đang ngồi cắn hạt dưa xem tivi, thì thở dài một hơi. Cô vừa đi vào phòng bếp, vừa nói với ra ngoài. Anh không giúp được em dọn dẹp bát đũa sao? Em đã phải đi làm mệt mỏi cả ngày rồi. Con em phải chăm, cơm nước em phải nấu. Đến giờ việc dọn dẹp nhà cửa cũng đến tay em. Anh thì cứ ngồi đấy thoải mái xem tivi nghịch điện thoại, phải biết đỡ đần em một tí chứ? Cô vài cái bác tôi, ai dọn mà chẳng được chứ? Dương liếc mắt nhìn hơn, trả lời một cách thờ ơ. Với lại anh cũng phải đi làm cả ngày, chứ có ở nhà chơi không đâu chứ? Anh cũng đang mệt muốn chết đây, tính ngồi nghỉ một tí rồi đi ngủ sớm cho đỡ đau đầu, có phải ngồi đây chơi đâu chứ? Nghe đến đây, Hân đi hẳn vào trong bếp. Dương còn than thở một tràng dài nữa Nhưng cô không nghe Con trai của họ Quân mới có một tuổi Nên cô phải ở nhà chăm con Từ lúc con đẻ cho đến ba tháng trước Mới quay trở lại đi làm Lúc cô còn ở nhà Thì mấy việc nhà cửa bếp nốt Với chăm con Còn gắn mà làm hết Giờ quay lại làm việc rồi Mà cái gì cũng đến tay Trong khi chồng chẳng đồng tay giúp cái gì Thì cô không gượng nổi Hưng đã từng đề cập đến việc Thuê người giúp việc với Dương Nhưng anh đã gạt phân đi Bảo là tốn kém quá Nói anh sẽ giúp cô làm việc nhà với chăm con Nên không phải cần thuê ai hết Cô nghe theo anh Và giờ đã thành ra như thế này Con thì anh mang sang nhà bố mẹ cô Để ông bà trong Còn việc nhà thì ý lại hết cho cô Cứ mỗi lần Hưng nhắc đến chuyện này Hai vợ chồng lại cãi nhau Nên cô cũng không muốn mệt mỏi thêm Dọn dẹp xong xuôi Hân ra ngoài phòng khách ngồi nghỉ một chút. Lúc này Dương đang ngồi bát chân xem TV, vừa ngâm nga cầu hát. Thấy cô, anh giục chân lại, ngồi thẳng lưng lên nói: xong rồi hả? Hân chỉ ở người cho qua, không nói thêm. Đó sửa vài cái bát cũng mất bao nhiêu thời gian đâu. Ban nãy anh định vào giúp em rồi, nhưng thấy gần xong rồi nên lại thôi. Dương Tuyết miệng cười, nói xong liền đưa tay ra, muốn kéo vợ vào lòng ôm. Hân đang mệt Nên nghiêng người tránh đi Cô nói Không tốn bao nhiêu thời gian Sao anh không vào giúp em đi Hai người làm vẫn hơn một Ngồi ở ngoài này vừa cắn hạt dưa vừa xem tivi Thì lo mà chả cảm thấy thoải mái Nhỏ nhẹn quá Có vài cái bát cũng làm mình làm mấy không muốn rửa Dương nẫm bẩm nói thầm Cái gì cơ Không có gì Anh đang bảo là lần sau anh sẽ giúp Hôm nay anh cũng đang mệt Sao cũng được Hơn đáp, cô ngã người ra phía sau dựa hẳn vào lưng ghế, nhắm mắt lại định sẽ nghỉ ngơi một lúc rồi đi tắm Ai đây? Anh bảo Hân đang điêm diêm không trả lời, mặc kệ dương cứ léo nhéo bên tay Tháng này em vẫn chưa đưa tiền điện nước phòng tranh cho anh, mai là đến ngày phải đóng rồi đó Anh cứ tưởng em nhớ nên không nhắc, ai ngờ đến giờ em vẫn không ý ới động tĩnh gì cả Nghe xong hưng liền ngồi thẳng dậy nhíu mày hỏi Mấy hôm trước em vừa đưa cho anh hơn 2 triệu rồi còn gì bây giờ anh lại đòi tiền nữa Tiền đấy anh đi mua dụng cụ với màu vẽ nếu còn tiền thì anh đã không hỏi em Anh mua gì mà lắm vậy mới đầu tháng trước anh mới mua một đống rồi Tháng trước mua dụng hết rồi giờ không còn màu vẽ không còn cọ chẳng lẽ không mua cái mới đó đều là những thứ cần thiết bắt buộc phải mua Phải đồ linh tinh gì đâu Với lại chỉ có 2 triệu Thì mua được nhiều đâu Còn thiếu một đống đồ nhưng anh không muốn hỏi thêm tiền nữa Nên có gì dùng nấy Chẳng than thở gì cả Dương khó chịu cãi lại Bị đồng chạm đến từ ái Nên thái độ gây gắt hơn hẳn Cứ như thế Hân mới là người vô lý ở đây Em không nói anh không được mua Nhưng cũng phải tiết kiệm một chút chứ Một tháng cả đống thứ chi phí Giờ cứ dăm bữa nửa tháng anh lại hỏi đến tiền em đào đâu ra. Mua nhiều chi nhiều. Mà ra tiền thì chẳng có ai nói vì còn có đồng vào đồng ra để bù lại. Đây anh thử xem lại anh đã đưa được cho em bao nhiêu từ lúc bắt đầu vẽ tới giờ. hơn cũng mực mình nên không nhường nhìn chồng. Nói xong cô định đứng dậy đi về phòng luôn. Không muốn tiếp tục nói về vấn đề này nữa. Đã nhiều lần hai người cãi nhau vì chuyện tiền nông. Kết cục cuối cùng đều chẳng có gì vui vẻ. Đang nói dở câu chuyện mà em định đi đâu Em nhắc đến vấn đề kia trước Nên giờ ngồi đây tính xem em đã chia ra bao nhiêu Anh đã đưa cho em bao nhiêu rồi Sau này có tiền anh sẽ trả hết cho em Dương dần lẫy Mặt mày bí xị như vừa mới bị đánh Em mà tính toán Chị lì tới mức muốn đòi tiền Thì giờ anh còn ngồi được ở đây chắc Không ngồi ở đây thì ngồi ở đâu Ý em là nếu anh không nghe lời em Anh sẽ bị đuổi đi chứ gì Em chỉ nói như thế thôi Anh muốn hiểu sao tùy anh Hơn không phải là người keo kiệt về vấn đề tiền bạc nhưng phải sống trong cảnh này mãi cô bác buộc phải biết tính toán hơn anh thì dưỡng dưng cái gì cũng dùng hết cho cô nên dần dạ cứ nhắc đến tiền là tình trạng giữa hai người càng trở nên căng thẳng cái gì mà hiểu sao cũng được chứ có gì bất mãn thì cứ nói thẳng ra đi anh đang ngồi đợi nghe em dạy đời đây anh muốn nghe em cũng không nói đâu đi tìm người khác mà bảo họ dạy cho Được thôi, em đã nói trước rồi đấy, nếu như em không đưa tiền thì anh đành phải đi hỏi bố mẹ vợ vậy. Hân đang đi thì khường lại, quay ngoắt người đánh mặt nhìn dương. Được có nói vớ vẩn, bố mẹ em liên quan gì tới chuyện này mà anh lôi họ vào chứ. Trước kia bố vợ cũng đã nói rồi, nếu có gì khó khăn thì cứ nói với bố mẹ. Anh đang kẹt tiền, em lại không chịu đưa cho anh, anh đành phải đến hỏi xem bố mẹ có thể cho anh vay không. Anh cứ thử làm như vậy xem. Em sẽ không để yên cho anh đâu Anh sẽ làm như thế đấy Có gì mà không dám Dù sao cũng là một nhà Xin hay vay vài đồng chắc chắn bố mẹ vợ sẽ không tiếc Mặt Dương vẫn tỉnh bơ Hân đang định nói lại Thì tiếng khóc của quân Từ trong phòng truyền ra Có vẻ như thằng bé bị tiếng cãi vã của cô và Dương Làm cho bị thức giấc Anh làm con vậy rồi đấy Hân không để ý đến Dương nữa Quay người đi thẳng về phía phòng con trai Thế chuyện tiền điện phòng tranh thì sao? Em có đưa tiền cho anh không? Hay để anh phải đi hỏi bố mẹ vợ đây? Tí nữa em sẽ chuyển quản cho anh. Cô mệt mỏi thở dại, nói rồi đi thẳng. Giờ có ngồi cãi nhau với anh đến nửa đêm cũng không giải quyết được gì cả. Anh đã có ý định tìm đến bố mẹ vợ thì sẽ làm thật chứ không phải chỉ dọa dẫm Nhưng Hân lại không muốn bố mẹ dính vào mấy chuyện vô bổ như thế. Việc xấu trong nhà mà để người lớn biết được sau này cô biết nhìn mặt họ như thế nào. thôi thì lần này cứ nhìn trước đã, sau này có gì tính sau. cũng chỉ có vài triệu thôi, cô vẫn có thể lo nổi. hơn vào phòng con trai, dỗ tăng bé nín khóc, thì ngủ lại. lúc đó cô cũng đã tấm mệt, ra ngoài tắm u một cái, rồi quay lại phòng con, quyết định không về phòng của hai vợ chồng nữa. cô sợ đêm đến, quần lại quấy khóc. với cũng đang tức dương. Nên cũng không muốn nhìn thấy mặt anh. Hân và Dương mới lấy nhau được 2 năm. Hồi đó cô đồng ý cưới. Vì lợi dính bầu chứ sự nghiệp đang phát triển. Bản thân còn trẻ và chưa muốn bị ràng buộc. Thì sao cô có thể cưới khi còn trẻ như vậy? Gia cảnh của Hân khá tốt. Bố mẹ từng sở hữu một công ty kỹ thuật nhỏ. Tuy giờ hai người đã về hưu, công ty cũng đã chuyển giao bán lại cho người khác. Nhưng tài sản lại đủ để họ sống sùng túc. Và lo cho cô cả đời Trái lại hoàn cảnh nhà dương Ở chỉ mức bình thường Bố mẹ là dân làm nông Có một cô em gái đang làm ở thành phố Nhưng lương chỉ ba cọc ba đồng Bạn thân anh cũng không có thu nhập gì ổn Lo cho bản thân còn khó Đừng nói đến việc lo cho vợ con Hai người đến với nhau Trong sự tương phản Về xuất thân và gia thế Nhưng cũng cố tích góp Hùng tiền với nhau Được bố mẹ giúp đỡ phần nửa Nên mua được căn chung cư để sống Dương là họa sĩ, anh mở một phòng tranh nhỏ và theo đuổi đam mê vẽ vời của mình từ lúc ra trường đến nay. Tranh anh vẽ thường không bán được, hoặc có bán cũng chỉ được vài đồng bạc lẻ, nhưng anh lại rất đam mê. Dù thiếu thốn mọi bề nhưng nhất quyết không chịu bỏ nghề. Hàng ngày cứ thơ thẩn vẽ tranh cho tới tối. Hân không cấm cản gì đam mê của Dương, nhưng anh lại bắt cô phải thay anh nuôi dưỡng cho đam mê của chính anh, nên cô mới mệt mỏi như bây giờ. Hân làm kế toán Ở một công ty kỹ thuật, lương không thấp, nhưng có cả trăm thứ để chi, nên thành ra cũng có của ăn của để. Từ ngay kết hôn đến nay cô gần như là trụ cột trong nhà, khi tiền ăn uống, điện nước, sinh hoạt đều do cô chi trả, đến cả tiền mua bỉm sữa cho con cùng đến tay cô. Anh chạy theo đam mê của anh, còn hơn thì tức bật với đời để lo cho chồng con. Vì kết hôn chóng vánh nên nhiều khi Hân cảm thấy bản thân còn chưa hiểu rõ dương. Cũng chưa sẵn sàng làm vợ, làm mẹ. Nhưng vì con trai đành phải cố gắng thay đổi để bản thân tốt lên. Còn Dương, anh cứ mãi như thế. Hình như cũng chẳng có ý định sẽ thay đổi. Hai người đã từng cãi nhau rất nhiều về vấn đề tiền bạc. Nhưng Dương chẳng bao giờ chịu từ bỏ việc vẽ tranh để đi tìm việc. Anh luôn nghĩ lại vào cô và gia đình cô. Câu cửa miệng của anh là bố mẹ em giàu, lương em cao. Nên em có thể lo cho gia đình mình được. Em phải để cho anh theo đuổi đam mê của anh chứ. Hân phải nghe câu nói đó của anh đến phát chán. Cô biết anh có thương mình và quân. có nghĩ cho mẹ con cô. Có điều nó chẳng là gì so với niềm đam mê hồi hòa của anh. Bố mẹ cô cũng giúp nhiều nên cuộc sống của hai vợ chồng mới ổn định nhanh như bây giờ. Nhưng làm sao mà dựa mãi vào ông bà đây? Nghĩ tới đây, Hân không kìm được thở dài một hơi. Cô quay người ôm con trai vào lòng. Cố gắng gạt bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực Rồi nhắm mắt Cô còn có con trai Tặng bé còn nhỏ quá Nên cô phải cố gắng nhấn nhịn vì con Sau này mọi thứ sẽ tốt lên thôi Đã là con người thì sẽ thay đổi Chỉ cần cô kiên nhẫn hơn một chút Bao dung hơn một chút Bỏ ra nhiều tình yêu hơn một chút nữa Anh cũng sẽ thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn Hân nghĩ thầm như vậy Tối hôm trước Hân ngủ quên mất Đến sáng lại vội đi làm Và đưa con sang nhà ông bà ngoại Lúc ấy anh vẫn đang ngủ Nên cũng không gặp để nhớ vụ chuyển tiền Khi đến công ty cô để điện thoại Ở chế độ im lặng Mãi làm việc nên nào có nhớ tới vụ tiền nông Chỉ khi ngồi ăn trưa mở điện thoại lên Thấy có hơn chục cuộc gọi nhỡ của Dương Đến lúc này cô mới nhớ ra Nên chuyển khoản luôn rồi gọi cho anh Hơn gọi đến mấy cuộc Dương cũng không nghe máy. Cô nghĩ chắc anh lại giận dỗi Nên cũng mặc kệ Ăn uống cho xong rồi quay lại làm việc. Tính anh thất thường, thỉnh toán là dũi như trẻ con. Cô đã quên, còn chưa giận ngược lại anh. Là đã rất kiềm chế. Chiều tối ngày hôm đó, lúc Hân tan làm, Dương gọi đến để nói anh đi đón quân và đi chờ mua thức ăn. Cô không cần phải đi nữa. Khi cô về đến nhà, anh đã nấu nướng xong xuôi, tắm cho quân và cho thằng bé ăn cháo trước. Hân cứ nghĩ Dương sẽ dối vụ tiền điện dăm bữa nửa tháng. Nên khi anh tỏ ra nhiệt tình bất ngờ như thế Cô giảm chắc Anh có cần gì ở mình Nghĩ thì nghĩ như vậy Nhưng hơn không hỏi gì cả Cô đợi ăn uống xong xuôi Mới mòn men giải thích vụ tiền điện nước Hôm nay ở công ty bận quá Em quên vụ chuyển tiền Lúc em gọi cho anh Anh lại không nghe mấy Em tưởng anh giận em rồi cơ Anh đã đóng tiền điện chưa Nhưng nghe vợ nói xong thì cười nhạt trả lời Đúng rồi Lúc đó đang có khách đến xem tranh Nên anh không nghe mấy Mà đây là chuyện nhỏ thôi Có gì đâu mà giận dối Em làm như anh là trẻ con không bằng thế Câu trả lời chẳng biết thật hay giả Nên Hân nghe xong cũng để đấy Không nghĩ nhiều nữa Chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình chuẩn rồi Anh chồng lắm trò của mình Nhất định đang có việc muốn nhờ vả Hoặc xin sỏ Ừ thế hôm nay anh có chuyện gì muốn nói với em Mà đột nhiên chăm chỉ làm việc thế Em nói trước là em hết tiền rồi đấy. Anh cũng đừng nghĩ tới chuyện lôi bố mẹ em vào đây. Qua em đã nhìn anh hết nước hết cái rồi đó. Khổ, còn chưa kịp nói em đã chặn hồng trước. Yên tâm là không liên quan tới tiền đâu, Chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi. Bình thường anh bận nên mới không giúp được em. Bây giờ có thời gian rảnh. Làm được gì thì phải làm giúp vợ chứ. Miệng anh dẻo như kẹo, lời thì ngọt như sót mực vào tay. Nên dù hơn biết anh nói thế để nịnh mình cô vẫn không thể dần anh. Về sau anh cũng nhiệt tình như ngày hôm nay, thì em đỡ vất vả nhiều đấy. Thời gian qua em đã vất vả nhiều rồi, cô phải nhấn nhìn để chịu đựng anh. Sau này anh sẽ cố gắng để phụ giúp em, không để em phải một mình gồng gánh mọi thứ. Nghe anh nói, mà mát lòng mát dạ hơn cứ mỉm cười mãi không ngưng được, cũng quên khuấy mất, cơn bực tức đang dày vò mấy hôm nay. Nằm xưa khi yêu, Ngoài lý do anh đẹp trai ưa nhìn ra Thì cái miệng dẻo quẹo này của anh chính là tứ Làm cho cô dính bẫy không thể thoát ra Thấy vợ đang vui Dương liền chớp lấy thời cơ nói Hôm nọ mẹ có gọi cho em không? Mẹ gọi cho em làm gì? Hôm nào em chả gặp bố? Không, mẹ anh cơ Bà bảo hôm nọ có gọi cho em kìa mà, Hay là chưa gọi? Mẹ có gọi cho em Tính toán em vẫn hay gọi cho mẹ Để hỏi han sức khỏe ông bà nhưng mẹ hiếm khi gọi cho em lắm hôm đó em còn tưởng mẹ nhấn nhầm số cơ tại sao lại hỏi như vậy có việc gì không mẹ có bảo gì không mẹ chỉ hỏi thăm sức khỏe của hai vợ chồng mình thôi kể cũng có vài việc lạc vặt ở quê nữa hơn nhận thấy thái độ khác là của chồng trong đầu tầm nghĩ sao hôm nay anh lại khác như thế bình thường cô mà làm gì không vừa ý anh anh vợ chứng dỗi ngay Hôm nay nhiệt tình hiểu chuyện thế này Thì chắc chắn có chuyện muốn nhờ vả. Dạo này Sức khỏe của bố mẹ không tốt lắm Hai ông bà yếu rồi Lại lũi tuổi chỉ có một mình Nên anh lo cho họ lắm Lần trước gọi cho anh mẹ còn khóc Bảo là nhớ cháu nhớ con Mà không làm cách nào gặp được À mẹ cũng có nói với em dạo này Mẹ với bố hay bị ốm vặt Em định vài bữa nữa Mua ít thuốc bổ gửi về quê cho hai ông bà Nhưng mà em không biết chuyện mẹ khóc Nhà mình vẫn hay cho thằng quân về quê mà. Đâu phải chỉ dịp lễ Tết tôi đâu. Về thường xuyên cũng chỉ được có mấy ngày. Làm sao mà hiểu hết được nỗi lòng của ông bà khi sống xa con cháu. Em không cần mua thuốc bổ gì hết. Vừa tốn tiền vừa không cần thiết. Um, anh đang định đón bố mẹ lên ở cùng vợ chồng mình. Hai ông bà đều già cả. Để họ ở quê anh không yên tâm. Lời đầy có con có cháu. Xung vậy thì vẫn vui hơn. Có gì bất chắc. Cũng dễ bị chăm sóc dương nói rồi liên tục đưa mắt nhìn hơn muốn xem xét thái độ của cô như thế nào thì ra hôm nay anh làm hết việc nhà đón con chăm con cũng chỉ vì muốn nói với em những việc này thôi sao bảo sao tự nhiên hôm nay lại hiền lành như thế bình thường có gì mà không vừa ý là giận dỗi trò chiến tranh lành ngay Mặc hơn không còn ý cười vẻ căng thẳng hiển hiện rõ chẳng chút che giấu không phải đã bảo là rảnh nên mới về nhà sớm Chứ anh cần gì phải làm để nình nọt em Tâm xấu nên nghĩ ai cũng xấu giống mình Lần sau bớt suy diễn lại đi Em còn lạ gì anh nữa mà phải lý do lý trấu với em Còn cái Thảo em gái anh đâu Con bé lớn rồi Đi làm vài năm phải nên chăm sóc được cho bố mẹ chứ Thảo nó đang đi làm xa Không có ở nhà chăm sóc cho bố mẹ được Với lại nó cũng lương ba cọc ba đồng Thì lo được cho ai Nhà thì là nhà thôi Bên cạnh lại không có cái gì cả Giờ chỉ có hai ông bà thui thủi chăm nhau thôi. Mà sao em cứ đụng đẩy cho cái thảo thế? Em không muốn để bố mẹ lên đây ở cùng với vợ chồng mình sao? Làm gì có chuyện con cái thì ở nhà cao cửa rộng, còn bố mẹ phải ở dưới quê. Anh không muốn vì mang tiếng là đứa con bất hiếu. Em muốn tính thế nào thì tính đi. như thấy Hân không thuận theo ý mình lập tức trở mặt ngay. Việc bố mẹ vẫn còn ở quê luôn là cái gai trong mắt anh. Nếu không phải Hân bầu bí, Ngay sau khi kết hôn Anh đã muốn đón ông bà lên đây từ rất lâu Tại sao lại đẩy hết mọi chuyện sang em Anh muốn em phải tính Phải tính cái gì Tính thế nào Thì tính đón bố mẹ lên đây chứ sao Ý em thế nào thì nói thẳng ra đi cứ dài dòng mãi Chỉ tổ khiến cho vợ chồng cãi nhau Thấy chồng thức giận hơn không hề mất bình tĩnh Cô vẫn nhỏ nhẹ Nói cho anh hiểu Em không bảo là không muốn Nhưng anh có cảm thấy nhà mình Thực sự tiện để cho bố mẹ lên ở hay không Quân còn quá nhỏ Em lại đi làm suốt ngày Anh cũng mở phòng tranh đến tối muộn mới về Sắp tới còn phải thuê bảo mẫu để chăm con Vì bố mẹ em có việc bận rồi Giờ có thêm bố mẹ Lại sợ không tiện Hai ông bà đã yếu hơn xưa Nhưng nghe thấy họ vẫn khỏe mạnh Cứ đợi thêm vài năm nữa khi cuộc sống của hai vợ chồng ổn định hơn Lúc quân nó cứng cáp rồi chúng ta tính đến việc này sau Ý em là như vậy chứ không bảo là Không muốn chăm sóc bố mẹ Mà anh phải sồm sồm lên như thế. Bố mẹ anh cũng là bố mẹ em. Có bao giờ em phân định rạch rồi. Rồi bên nặng bên nhẹ với ai đâu. Giờ là lúc thích hợp rồi. đời vài năm nữa có khi ông bà chẳng còn sống mà hưởng phúc con cháu đâu. Bọn họ có khỏe mạnh như trước đứa đầu chứ. Chẳng qua cố gồng mình lên cho con cái khỏi lo lắng tôi. Chứ già rồi thì mấy ai mà không mang bệnh tật trong người. Bố mẹ lên đây ở càng tiện cho mình hơn. Tại sao lại bất tiện? Thằng quân cũng để đấy cho ông bà trông đỡ. Khỏi phải thuê người ngoài, việc nhà cửa bếp núc cũng đỡ được phần nào. Bình thường em vẫn hay thang vãn, đi làm mệt, đến lúc về nhà còn phải làm cả đống việc còn gì. Chẳng lẽ anh muốn em nói thẳng ra sao? Hân mất hết kiên nhẫn này nói. Có gì cứ nói đi ai cấm em. Anh cũng biết giờ anh không làm trả tiền đúng không? Mọi thứ trong nhà này đều do em lo hết. Đến cả tiền điện nước phòng tranh của anh cũng đến tay em trả. Bây giờ đón bố mẹ anh lên đây, anh định sống kiểu gì? Em không kham nổi một nhà năm người đâu. Nói <cười> đi nói lại cuối cùng vẫn là vì chuyện tiền nông. Sống thực dụng vừa thôi, lúc nào mở mồm ra cũng là tiền với tiền. Tình cảm gia đình không là gì so với em sao? Vừa nãy còn kêu bố mẹ anh cũng là bố mẹ em, nhưng đồng tính tiền là bảo không kham nổi. Hai ông bà già rồi có thể ăn uống hết bao nhiêu mà em tính toán chi ly như thế chứ? Không phải em tính toán chi ly... Tình cảm gì thì cũng phải nhìn vào thực tế mà cơn đo đông đếm. Nên thể hiện thế nào cho phù hợp. Không có tiền thì sống kiểu gì đây chứ. Em sinh ra trong giàu có mà suy nghĩ lúc nào cũng hàng hẹp nhỏ nhàng thế. Hai ông bà già rồi thì ăn uống tốn bao nhiêu. Tiền điện tiền nước cũng chẳng đáng để nhắc tới. Nó còn không bằng tiền em bỏ ra để mua mấy thứ đồ tập thể dục. Bố mẹ lên đây còn trông tặng quân cho vợ chồng mình. Hai ông bà cũng muốn ở gần con cháu có ham hố chị những thứ vật chất hào nhoáng. Nếu như em cứ thế này. Để anh đi thưa chuyện với bố mẹ em xem họ thế nào Nếu họ cũng từ chối Thì anh sẽ không nhắc đến chuyện này nữa Hoặc giả chúng ta rã đám luôn đi Để anh về quê chăm sóc cho bố mẹ Đằng nào cứ ở lại Cũng chẳng vui vẻ hạnh phúc Cứ chăm ba bữa Là vì chuyện tiền nông mà cãi nhau Thật sự rất mệt mỏi Anh dọa em à Chả có việc gì phải dọa cả Đó là sự lựa chọn thôi Em muốn tương lai nhà mình sống thế nào Thì giờ phải lựa chọn đi Nếu không chọn được thì để anh đi nói chuyện với bố mẹ vợ Dương lại lấy bố mẹ hơn ra để dọa cô Không chỉ vì bố mẹ cô có của ăn của để xông sen trong chuyện tiền nông Mà còn vì anh biết cô không muốn làm cho bố mẹ lo lắng Nên phải chịu theo ý anh Bạn thật bố mẹ cô cũng lành tính Luôn muốn gia đình yên ổn Không muốn hôn nhân của hai người có gì trục trặc Vì sợ mang tiếng Nên có lần Dương tìm đến xin tiền họ đã đưa cho anh Lúc Hân biết được suýt chút nữa thực sự bỏ dương Khi cô mang tiền đến trả cho bố mẹ Họ khuyên rất nhiều cô mới nghĩ lại Và đồng ý cho anh thêm cơ hội nữa Có điều từ đó đến nay Thỉnh thoảng anh lại lôi chuyện này ra bắt trẻ cô Chủ yếu liên quan tới tiện nông Anh biết điểm yếu của cô và chỗ khó của bố mẹ Nên được thế lợi dụng nó để đòi hỏi này kia Hân biết thừa điều này Nhưng cũng giống như Dương đã nói Cô chưa thể từ bỏ gia đình này được Nên chỉ cần có thể bỏ qua Cô đều có thể bỏ qua cho anh Hết lần này tới lần khác Lần này không giống như lần trước Nếu giờ phải cán đáng tìm bố mẹ của Dương Cô sẽ không chịu nổi áp lực Anh có biết anh đã lôi bố mẹ em ra dọa dẫm em bao nhiêu lần rồi hay không? Không ngờ trên đời này lại có chuyện ngược đời như thế Anh nghĩ em sẽ nhịn anh được bao lâu Nếu anh cứ lôi bố mẹ em vào Cái gì cũng phải có mức độ thôi Anh dọa dẫm em cái gì Chị đang nói nếu như em không đủ tỉnh táo, suy nghĩ không được thông suốt, anh sẽ đi nói chuyện với bố mẹ vợ để xin ý kiến. Từ trước tới nay hai ông bà luôn lo cho vợ chồng mình. Giờ việc lớn thế này, nếu không hỏi ý kiến của họ, cũng không được đâu. Dương lấy lùi làm tiếng, dòng điều đã bớt gây gắt, nhưng ý định thì vẫn như thế. Em biết tổng suy nghĩ của anh, giờ nói năng hoa Mỹ để làm gì. Em nói cho anh biết, anh thương bố mẹ anh thì em cũng thương bố mẹ em. Nếu anh còn lôi họ ra nữa em không nhìn đâu. Họ lo cho vợ chồng mình đủ rồi. Đừng có cái gì cũng ý lại vào hai ông bà. Nhưng thấy Hân không còn nghe lời như trước. Thì tính tự ái lại nổi lên. Nổi khùng quát. Anh hiểu rồi. Em cố ý xuyên tạc lời anh nói cũng chỉ vì không muốn đón bố mẹ anh lên đây. Nếu đã không tin tưởng, không thấu hiểu cho nhau thì chia tay đi. Thằng quân để đấy cho anh nuôi. Em muốn sống thoải mái, tự do, không ràng buộc. Anh thành toàn cho em. Dương cố ý bóp méo ý tứ của Hân Xong lại lôi chuyện ly hôn ra để dọa Nghĩ rằng mình đã làm tới mức này Chắc chắn cô sẽ phải xuống nước trước Muốn ly hôn mà Được Bây giờ anh viết giấy đi Tôi ký ngay cho anh Cứ động tí là lôi này lôi kia ra dọa Có là thánh nhân cũng không thể chịu nổi Anh viết đơn đi rồi đột với tôi Sau đó để tôi nuôi thằng Quân Tôi không tin tưởng giàu con cho anh Người nhanh đến chăm lo cho bản thân còn khó Thì chăm con kiểu gì chứ Mắt hơn rừng rừng Cô nhìn dòng Vừa tuổi thân lại vừa tức tối Phẫn nộ Sống với nhau bao nhiêu lâu nay Anh vẫn luôn lấy hết lý do này Tới lý do khác để bắt chẹt cô Bản thân không được tôn trọng tới mức đó Thì cố làm gì cho mệt mỏi Thấy vợ khóc Dương đứng được ra Mắt sáo hoảnh Suy nghĩ một hồi rồi tiến tới Ôm lấy cô vào lòng Dịu dàng an ủi. Em cũng biết tính anh xưa nay nóng nảy Nhiều khi chưa kịp nghỉ ngợi đã nói vừa rồi do anh tức quá nên mới nói năng linh tinh. Chứ đâu có ý gì đâu. Chúng ta làm sao có thể ly hôn. Kể cả em muốn anh cũng không đồng ý. Em cứ coi như vừa rồi chưa nghe thấy chị đi. Coi như mấy lời anh nói là gió thoảng nhá. Hân tức giận hất tay dương ra. Nói thì hay lắm. Anh có giỏi thì viết đơn ngay đi rồi em ký cho. Nếu đã không sống được với nhau thì thôi tốt nhất bỏ hết. Mỗi người một ngã cho xong chuyện. Đừng có tưởng mỗi khi có chuyện, lôi chuyện ly hôn ra để dọa thì em sợ rồi phải nể nàng, rồi phải chịu đựng anh. Bỏ là bỏ thế nào, con trai mới có một tuổi, em cũng nghĩ cho con chứ. Anh xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh. Em đừng khóc nữa, anh sai là do anh hết. Dương dùng lời ngon tiếng ngọt của mình để dỗ dành. Chẳng may chốc hơn đã mũi lòng, cơn giận cũng đã qua đi, nên không còn tỏ thái độ gây gắt với anh. Thấy thế, Dương tranh thủ nịnh nọt. Về việc đón bố mẹ lên đây Anh vẫn giữ quan điểm như bàn nãy Hai ông bà càng ngày càng yếu đi Anh muốn ở bên chăm sóc cho hai người Được ngày nào hai ngày đấy Nếu đón họ lên đây Anh sẽ làm việc chăm chỉ hơn để góp vào cùng với em Gồng gánh gia đình Chứ không để cho em một mình lo lắng Em biết anh muốn sống gần bố mẹ Nhưng cái gì cũng cần có thời gian Đâu thể đùng một cái quyết định như vậy được Mình còn chưa có chuẩn bị gì cả Anh nghe em đi Đợi vài năm nữa rồi đón bố mẹ lên sau. Không được, vài năm lâu quá. Em có biết mẹ anh đang bị cả đống bệnh trong người không? Ở quê làm gì có điều kiện chữa trị thuốc men như trên này? Để hai ông bà ở đó lỡ xảy ra chuyện bất trắc thì sao? Mẹ chỉ uống vặt thôi kia mà. Hai bảo là ốm vặt. Mẹ không cho anh nói. Nhưng bây giờ không nói ra không được mẹ đang bị bệnh. Toàn mấy căn bệnh của người già nên chẳng biết bao giờ nó trở nặng. Phải đón bố mẹ lên đây mới có thể yên tâm. Dương cố tình phóng đài bệnh tình của mẹ ra để lấy lòng thương cảm của Hân. Anh biết cô là người dễ mềm lòng hay thương người nên chỉ cần giả bộ một tí cô lại nằm trong lòng bàn tay anh ngay. Nhưng mà... Đúng như Dương nghĩ vừa nghe anh nói về bệnh tình của mẹ cô đã bắt đầu mềm lòng không còn kiên định với quyết định ban đầu nữa. Em không tin chồng mình sao? Anh sẽ thay đổi. Sau này việc nhà cửa con cái anh sẽ không để em phải lo một mình hàng tháng sẽ cố gắng kiếm đủ để lo cho em với con. Bố mẹ có tuổi rồi, anh thật sự không nỡ để cho ông bà dưới quê không ai chăm sóc. Dương đã nói tới mức đó, hơn còn từ chối cô lại trở thành người nhỏ nhen. Bản thân cô cũng đã bị anh thuyết phục phần nào nên suy nghĩ một lúc cô đành phải gợt đầu đồng ý với anh. Được rồi, anh muốn làm gì thì làm. Chỉ cần về sau anh làm đúng như lời anh hứa. Nếu không, anh sẽ không yên với em đâu. Anh biết, em là người vợ tốt nhất trên đời này Yên tâm đi Anh đã nói được thì nhất định sẽ làm được Sau này anh sẽ không để em phải vất vả nữa đâu Có được cái gợt đầu của vợ Dương mừng ra mặt Anh nhảy cẩn lên Bế thốc cô rồi xoay vòng vọng Hành động vụng về không khác gì đứa trẻ Nhưng lại khiến cho hân quên khuấy đi mất chân cái vá vừa rồi của cả hai người Để cười với anh Tương lai chắc chắn sẽ khó khăn hơn Nhưng cô vẫn còn chút niềm tin vào Dương Mong rằng anh có thể làm như những gì anh đã hứa Hôm sau Dương dậy từ sớm Để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà Thấy anh thức bật đi đi lại lại Hân không biết nên vui hay buồn Có thể anh đang cố gắng thay đổi thật Hoặc chỉ là muốn nình cô Cho đến khi đón được bố mẹ anh lên đây Vì thế là với tò mò Nên Hân cứ nhìn Dương mãi Nhìn tới mức anh phải tự động nói cho cô biết Tí anh về quê đón bố mẹ lên đây Có thể chiều tối mới lên đến thành phố Nên tan làm Em đi đón quân giúp anh nha Hôm nào em chả đón con Anh có đón được mấy lần đâu mà phải căng dặn em Thì anh cứ nói trước như vậy Chẳng may em có phải tăng ca Thì con biết đường tính toán cho thằng bé Tính toán gì? Ở nhà bố mẹ em chứ có phải ở nhà người lạ đâu Nhưng mà chẳng may phải để con ở lại muộn Thì phải có lời với bố mẹ chứ Hôm nay em không phải tăng ca đúng không? Hân gật đầu ở mừ trả lời cho qua chứ không bày tỏ thái độ. Tưởng vợ vẫn còn giận. Dương sáng lại gần chỗ cô. Lần này về quê anh sẽ mua mấy thứ bánh kẹo đặc sản mang lên cho em. Em thích nhất là mấy loại đó còn gì. Anh đi tới chiều rồi về. Em với con ở nhà đừng đợi anh quá. Ai thèm nhớ anh. Anh muốn đi bao lâu cũng được. Em với con ở nhà cũng thoải mái. Ừ, không nhớ đâu. Chị rất nhớ tôi. Anh biết từa mẹ con em. Không thể sống thiếu anh được mà. Dương nói rồi hôn vào gáy hơn một cái. Làm cô đang bực cũng phải bật cười. Một miệng anh dẻo như kẹo nên chủ biết anh đang nịnh nót. Cô vẫn không cưỡng lại nổi. Lần nào cũng vậy cứ khi nào cãi nhau. Anh lại đang ở thế yếu mà lại dở cái trò nịnh nọt như thế. Để dỗ dành cô thì cô sẽ hết ngay. nhiều khi em cứ nghĩ sao anh không đi bán hàng Hay làm mấy cái nghề ăn nói Chứ đi làm hòa sĩ thì uổng phí tài năng quá Miệng lưỡi gì mà dẻo như kẹo Em đang khen hay là đang chửi anh thế? Đương nhiên là đang khen rồi Em nào dám mắng chửi gì chồng em? Hân vừa dứt lời thì dương hôn chuột vào má cô Cô chẳng kịp phản ứng Lúc quay sang nhìn thấy anh cười tiết mắt Biết yêu chồng con như thế là tốt Thưởng cho em đủ hôn đấy Hân bật cười Cô cũng không muốn tha cho anh dễ dàng như thế Nhưng khổ nổi cái muộn của Dương dẻo quá Bình thường anh nói chả đâu vào đâu Chỉ cần dỗ dành gì Thì lời cứ rót mật vào tay Làm cô không thể giận anh được lâu Lại thêm việc anh có khuôn mặt ưa nhìn Không Phải nói là rất đẹp trai mới đúng Người ta vẫn hay nói mặt đẹp không mài ra ăn được Nhưng mà khi nhìn vào gương mặt đẹp trai của Dương Sau khi cãi nhau xong Thì cảm thấy đỡ bực tức hơn Mỗi lần đi cùng anh ra ngoài Có chút cảm giác thành tựu Vì vẻ ngoài nổi bật của anh Cứ coi như là hơn có chút Dài trai đi Cô bị dụ nhiều lần vì cái miệng dẻo Và khuôn mặt đẹp trai của anh Sau khi cho quân ăn xong Hân đưa con tới nhà bố mẹ Bố mẹ dương sắp lên Nên cô không thể thuê bảo mẫu Đành phải nhờ bố mẹ mình nốt ngày hôm nay Trước khi đi qua Cô nói với ông bà về chuyện Dương đón bố mẹ anh lên ở cùng với hai vợ chồng Bảo nếu anh đưa họ lên sớm Cô sẽ gọi điện báo để hai nhà ăn cơm chung Bố mẹ không hỏi gì nhiều Nhưng mẹ thì có nhiều thứ để nói Ngạc đổi hừng sắp muộn làm Nên chỉ có thể trả lời qua loa rồi đi luôn Cả ngày hôm đó cô không gọi được cho Dương Cứ thấp thỏm không yên Khi tăng làm đi đón quân Bố mẹ cô bảo anh Anh mới đến đón thằng bé Tiện bảo bố mẹ cô chuẩn bị để tối sang nhà cô ăn cơm. Khi về tới nơi, vừa mở cửa ra hơn đã nghe tiếng tivi bật âm ỉ cùng với tiếng cười nói rôn rã. Lúc này bố chồng cô, ông An cùng với mẹ chồng cô là bà Cúc và Dương đang ngồi ăn hoa quả xem tivi, còn Quân thì ngồi dưới đất chơi một mình. Trên tay thằng bé là quả hồng bị bóp nát bét, cả tay chân quần áo để dính bận hết. Nhìn thấy cạnh ấy hơn không chút hài lòng Vẽ mặt không còn vui nổi Nhưng chưa kịp mở miệng nói Bà Cúc đã thấy cô Bà ta đảo mắt một cái Cười cười chạy ra vội vàng ôm lấy quân Rồi tiến về phía cô Em về rồi hả Dương nhìn về phía liếc mắt Ra ngoài thì thờ ơ nói hơn gật đầu coi như đáp lời Sau đó chào hỏi bố mẹ chồng trước Bố mẹ đến lâu chưa ạ Có bị say xe hay bệt gì không Con không gọi được cho anh Dương nên cứ mãi lo lắng không biết nhà mình đã lên đến thành phố chưa. Lên được một lúc rồi, mẹ mới thu xếp quần áo xong. Còn đang bảo sao mãi mà con không về, định kêu thằng Dương đi đón. Mà con về rồi nên tôi. Bà Cúc vừa cười vừa trả lời, ánh mắt hiền hậu, cử chỉ thân thiện dễ gần, hoàn toàn giống với hình mẫu mẹ chồng lý tưởng. Chỉ có Hân biết bà mẹ chồng của mình không hiền lành như vẻ bề ngoại. Đằng sau gương mặt tươi cười kia, Chẳng ai biết được đang suy nghĩ gì Đang toan tính điều gì Tại con không biết anh Dương đón quân rồi Nên có vòng qua nhà bố mẹ con nữa Trên đường về lại gặp tắt đường Chứ không con về từ lâu rồi Mà để con bé tặng bé cho Hân tay dép đi vào trong nhà Đón quân từ tay bà Cúc Rút giấy ăn trong túi sách Rồi vừa đi vừa lau tay cho con trai Bà Cúc liếc mắt nhìn hành động đó của cô Nhưng không nói gì Chỉ có gương mặt là hơi đanh lại Tỏ ý không hài lòng. Lúc Hân và con trai vào đến phòng khách, ông An mới nhìn cô. Đi làm về rồi đó hả? Dạ con chào bố, bố đi đường có mệt không ạ? Không, đi có một đoạn đường thôi mệt gì chứ? Dạ. Hân nói rồi quay sang, nhìn nhà một lượt, thấy không còn đồ đạc gì nữa mới hỏi bà Cúc. Mày đã dọn đồ đạc rồi sao ạ? Sao không để đấy con giúp cho? Đi đường đã mệt rồi, còn dọn dẹp như vậy Mai kia lại ốm ra thì dở Ui chao mẹ có mệt mỏi gì đâu Đi đường xa cũng chỉ ngồi trên xe thôi Chứ có phải làm gì đâu mà mệt Có bố còn bị nhức đầu Từ lúc ở nhà lên đây vẫn còn hơi choán váng. Mẹ vừa cho mấy uống thuốc rồi đó Bà lại đây kể lễ cái gì đấy Tôi đã bảo tôi không sao rồi kia mà Ông An xùy một tiếng Có ý trách móc vợ mình Tôi có nói gì đâu Còn giàu nó hỏi thì tôi nói mấy câu thôi Bà chỉ giỏi rách việc Ở cái ông này Bà cút chép miệng lườm dòng Đoạn quay sang điềm nở đáp lời hơn Con đừng có để ý tới ông ấy Bố con như vậy chứ không có ý gì đâu Lúc nào ông ấy cũng cần nhằn Nhăn nhó như vậy đó Dạ bố mẹ chưa ăn gì đúng không Để con đi thay đồ rồi nấu nướng hơn muốn thay quần áo cho Quân Vì cả người thằng bé dính toàn hồng Nên mới tìm cớ rời đi trước Cứ từ từ Đi làm về cứ ngồi đây nghỉ ngơi tí đã Mọi người cũng mới ăn lót dạ mấy thứ linh tinh Nên giờ còn ngang bụng lắm Bà Cúc kéo cô lại để cô ngồi gần mình Liết mắt Đã biết cô không hài lòng với việc Quân nghịch bẩn Nên nắm tay cô giải thích Bạn nãy nhỏ quân chơi với bố nó suốt Sau lại đòi ăn hồng Ngay mẹ mới đưa cho thằng bé Trẻ con mà, có bao giờ ăn uống gọn gàng đâu Nên mọi người mới ngoảnh đi ngoảnh lại Không để ý tới thằng bé một lúc thôi Là nó bóp quả hồng ra nát bét như vậy đó Bôi bẩn khắp người Nãy mẹ đang định đi thay quần áo cho thằng bé Thì con về tới Dạ con biết rồi Bình thường quân nó cũng là đứa nghịch ngợm Không bao giờ chịu ngồi yên Nên con cứ phải để mắt tới nó suốt Hở ra một cái là nó tấy máy tò mò Nghịch ngợm mấy thứ xung quanh Hân cười cho qua chuyện không muốn vì mấy chuyện nhỏ vặt vảnh mà mất lòng bố mẹ chồng. Dương đang mãi xem tivi. Nghe xong câu chuyện của bà Cúc và vợ mình thì nhíu mày. Cảm thấy có mặt bố mẹ ruột ở đây mà cô làm mình làm mấy, không tôn trọng mình nên tính sĩ nổi lên, trách cô. cô quả hồng thôi mà cũng làm quá lên thế. Trẻ con nghịch này nghịch kia là bình thường. Sao mà cấm con nó ăn uống nghịch ngợm gọn gàng được? Hân đã im im đi qua. Cho qua chuyện nhưng Dương lại mắng lên Nên cô cũng thức mà cãi lại Em có tỏ thái độ gì đâu Em đang nói chuyện rất bình thường với mẹ tôi Sao tự dưng anh lại lên giọng khó chịu với em Nếu biết điều như người ta Thì không nhắc đến mấy chuyện này Để cho mẹ phải khó xử Em không nhắc Em chỉ bảo để em với con đi thay đồ Rồi ra nấu cơm cho em có nói gì quá đáng Thôi Giờ nói gì cũng chối Thì cả đến sáng mai cũng không xong Quần áo bẩn thì đi thay đi Hân hết nói nổi với chồng, mí môi tức giận quay mặt đi. Thế cảnh này bà Cúc liền nhéo tay giường một cái, quát vài câu cho có rồi lại ngó sang quan sát vẻ mật của Hân. Bà cười lấy lòng. Tằng bé này bao năm nó vẫn giữ cái tính nóng nảy, không chịu thay đổi, giờ có vợ con rồi cũng vẫn như thế. Hôm nay phải đi xe cả ngày, lúc về quê lại phải giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa, thu xếp đồ đạc, nên bây giờ chắc mệt lắm. Mà mỗi lần mệt tính nó hầm hấp như vậy đó Con đừng có để bụng Con không để ý mấy chuyện còn con này đâu Nếu để ý thì giờ vợ chồng Đã không còn ngồi đây với nhau nữa Con biết tính anh ấy nên vẫn phải nhìn suốt Chỉ có anh ấy suốt ngày ca cẩm với con Hết chuyện này tới chuyện kia Nhiều khi còn khó tính như mà Động một cái là mắng con Hân liếc mắt về phía dương Cố tình than thở Mượn sự có mặt của bố mẹ chồng ở đây Để bản thân có chút mặt mũi Mong bố mẹ chồng sẽ giúp mình Ác bớt đi cái tính khó ở của anh Thực ra ngày xưa tính tình anh rất tốt Lúc còn yêu nhau Thì luôn chịu chuộng cô hết mực. Giờ ngẫm lại đột nhiên cảm thấy Mình đã bị lừa dối Lúc cần đến cô thì anh ngọt nhạt dấu dành đình nót Còn bây giờ đón bố mẹ lên đây Thì bắt đầu trở mặt không thèm giữ thể diện cho cô nữa Ai ca cấm cái gì Dương biển môi cãi anh trả số cày bắn em vì mấy chuyện nhỏ nhặt sao ai mắng thôi bố mẹ mới lên mà hai đứa đã nói qua nói lại vì những chuyện không đâu như thế thì ra thể thống gì vợ con nói đúng đấy sau này bỏ cái tính nóng nảy đó đi đàn ông con trai không nên vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà gây sự với vợ để gia đình không được yên ổn mẹ đã nói với con biết bao nhiêu lần rồi nhưng không bao giờ chịu nghe bà cút cắt ngang cuộc trò chuyện của hai vợ chồng bà ta bên con dâu chầm chập Còn đối với con trai thì rất trách mắng Không hề tỏ ra bao bọc con trai thái quá Hay có chút ghét bỏ nạo đối với hơn Mẹ suốt ngày chỉ biết bên cô ấy Ai nhìn vào không biết còn tưởng cô ấy mới là con ruột của mẹ đấy Cái mồm lại hỗn quá rồi đấy Con nào chả là con Hai đứa đều là con mẹ hết Thôi mẹ à Vừa rồi con cũng chỉ nói đùa chút thôi Thỉnh thoảng con với anh ấy vẫn nói chuyện như thế Chẳng phải cãi vã gì đâu. Hân thấy chuyện không đáng. Để làm ầm lên, nên ngăn bà Cúc mắng dương. Bà Cúc nghe vậy thì nắm chặt tay cô, rừng rừng nói. Hân, mẹ biết con đã phải suy nghĩ rất nhiều, nên mới quyết định được việc đưa bố mẹ lên đây. Bố mẹ đều đã già cả rồi, giờ chẳng còn mong gì hơn. Ngoài việc được vui vầy bên con cháu, từ giờ mẹ với bố con sẽ giúp vợ chồng con trong thằng quân. Mấy việc nhà cửa bếp núc Bố mẹ cũng sẽ đỡ đần Để hai đứa không phải vất vả quá Hai đứa cứ yên tâm mà đi làm Vâng ạ Bố mẹ lên đây rồi Vợ chồng con cũng tiện chăm sóc bố mẹ Xảy ra việc gì cấp bách Còn có người ở nhà bên Sau này chỉ cần nhà mình sống vui vẻ Thoải mái bên nhau Con không mong gì nữa cả Hơn nói thật Cô không để trong lòng mấy chuyện nhỏ nhặt Đã xác định đón bọn họ lên đây Thì cô sẽ dốc lòng chăm sóc Như bố mẹ ruột Cái cô muốn chỉ là gia đình yên ổn Vợ chồng hòa thuận Để cùng nuôi dưỡng con cái Câu nói của cô Làm cho vẻ mặt mấy người nhà Dương giảng ra Con biết nghĩ như vậy là tốt Đều là người một nhà Nên không cần thiết Phải để ý mấy chuyện vặt vảnh Con hiểu chuyện thế này mà thằng Dương cứ bảo Ban đầu con không đồng ý Nó phải năng nỉ mấy Con mới để nó về quê đón bố mẹ lên đây Nếu con không biết điều như thế Thì sao xứng đáng làm con dâu nhà này chứ Ông An không biết ý tứ Nói hụt tuẹt ra làm cho cả vợ chồng Dương Và bà Cúc đều sượng cả mặt Chuyện bọn họ nói gì bàn bạc với nhau ra sao Cứ giữ trong lòng là được Không ai muốn ông ta nói thẳng ra Hân liếc nhìn Dương Cô cũng chẳng mấy ngạc nhiên Vì cái thói ăn nói của anh Cô chỉ thức rõ ràng cô đáng nhường nhịn Nhưng vẫn bị mang tiếng Anh ấy không bàn bạc trước với con Về chuyện đón bố mẹ lên Nên bọn con mới có chút tranh cãi Không có gì đâu Con cũng không khó chịu gì với chuyện đó cả Thì ai bảo em cứ khó chịu Chỉ kể qua chuyện cho bố mẹ biết thôi Ông bà nghĩ thế nào Ai mà quản được chứ Dương cãi lại Anh lại thế rồi Em đang nói chuyện bình thường thôi Anh cứ làm như thế em là người gây sự vậy Dương hay có cái thói lên mặt với hần Trước mặt người ngoài Để thể hiện bản thân Mắng mỏ của vài câu Nghĩa mai vài lời, dạy dỗ với hạch sách cô suốt mỗi khi hai vợ chồng gặp bạn bè hoặc người thân. Bình thường hơn hiểu tính chồng, nên chẳng thèm chấp, nhưng giờ bố mẹ anh đã lên đây. Cô mà không nói gì thì tương lai khó có thể sống với nhà họ. Thôi, hai đứa này lại bắt đầu rồi đấy. Trước đó có xảy ra chuyện gì thì bây giờ cũng quên hết đi. Sau này cả nhà sống hòa thuận vui vẻ bên nhau là được rồi. Bà Cúc phải cười xòa tìm cách đánh trống lãng sang chuyện khác. Dạo này ông bà thông gia có khỏe không Chắc hôm nào bố mẹ phải sang tâm ông bà Một bữa Từ lúc con đẻ thằng cu xong Hai bên đều không có cơ hội gặp mặt nhau lần nào Mới đó cũng đã hơn một năm Dạ bố mẹ con vẫn khỏe Hân cố gường ra Một nụ cười gường gạo Vì mấy câu nói của ông An Còn với anh Dương cũng đã nói trước Đợi khi bố mẹ lên Thì hai nhà sẽ có chung một bữa ăn Lát nữa bố mẹ con sẽ qua đây Anh Dương chưa nói chuyện này sao ạ Bà Cúc đào mắt Thoáng cái đã bày ra bộ mặt tươi cười Lúc nãy nó có nhắc qua rồi Nhưng lưu bu nhiều chuyện quá Nên mày quên mất Nhà có đồ ăn gì chưa Có phải đi mua thêm không Giờ đi nấu nướng luôn thôi Sợ chậm trẻ gì đến lúc ông bà thông gia sang Lại phải chờ Dạ thôi Sáng nay con đã đi chợ mua đủ hết Cũng không làm gì dền dàng Chỉ nấu vài món ăn đơn giản với thịt con gà thôi. Vậy mẹ con mình bảo nấu thôi. Con đi thay đồ đi. Con thằng quân cứ để đấy cho giường nó trong. Không cần gấp như vậy đâu mẹ à. Mẹ cứ ngồi nghỉ ngơi đi. Bố mẹ con cũng không đến ngay bây giờ đâu. Bây giờ con đi thay đồ rồi tắm cho quân. Sau đó bắt đầu nấu nướng là vừa vặn. hơn cũng chẳng muốn khiến giường phải động đến con trai. thấy đồ ban nảy của anh làm cho cô rất bực tức. Cứ đi thay đồ đi. Để quân đó mẹ tắm cho Dạ thôi ạ Nhỏ này nghịch ngợm lắm Nên nếu không quen thì qua cả tiếng cũng không xong Mẹ cứ để đó cho con Con tắm cho cháu Một u cái là xong rồi Thế hai đứa cứ đi đi Bà Cúc gợt đầu tỏ ý đã hiểu Đợi sau khi Hân đưa quần đi một lúc Mới quay ra trừng mắt lườm chồng con Tôi đã dặn dò thế nào mà ban nảy hai người lại ăn nói như thế Tốn cả công sức tôi phải luồn cuối Lựa lời nịnh nọt nó Con có nói gì đâu Mẹ cứ như thế rồi sau này Cô ấy không coi bố mẹ ra gì Cứ phải dằn mặt trước từ đầu Thì mới ngoan ngoãn được Dương Viễu mồi cãi Mày còn cãi Ta đã bảo trong khoảng thời gian đầu Mày phải nhịn nó rồi kia mà Mày cứ chọc nó điên lên Nhỏ nó đuổi bố mẹ mày ra khỏi đây thì làm sao Bây giờ bọn tao không có chỗ nào để đi nữa đâu Mày cứ liệu mà sống đi Đừng có để bọn ta phải chịu khổ. Trước khi đi đã khoe khắp nơi lên thành phố sống với con trai. Giờ muối mặt quay về, người ta cười vào mặt bố mẹ mày chứ không phải ai khác. Mẹ cứ làm quá lên thế. Con còn ở đây thì ai dám đuổi bố mẹ đi. Bọn con là vợ chồng, chứ có phải kẻ thù của nhau đâu mà mẹ cứ làm như là... Ngu. Dương còn chưa kịp nói hết câu. Bà Cúc đã ngắt ngang, vung tay đập mạnh vào tay anh. Mày ngu lắm tưởng lên thành phố nhiều năm thì phải khôn ra tí nhưng vẫn ngu ngơ như hồi ở quê vợ chồng thì vợ chồng mày chưa quản được nó vẫn để nó cãi mày với nắm được thóp của mày thì còn phải về chừng nó mày cứ quản được vợ mày trước đi tao cũng chẳng thèm ý kiến gì đâu mẹ còn muốn con quản quấy thế nào giờ kiếm đâu ra người vừa đưa tiền cho mình vừa nghe lời mình nên tỉnh thoảng để quấy nói lại vài câu cũng chẳng sao Chỉ cần cuối cùng cô ấy vẫn lo nghĩ cho nhà mình là được rồi. Bạn thường dương cũng hiểu được chuyện cả nhà anh đang dựa hết tất cả vào hơn. Vậy nên dù thỉnh thoảng hai vợ chồng có cái vã, anh cũng chưa bao giờ thực sự nổi giận. Trái lại còn tìm cách lấy lòng cô. Anh hài lòng với cách sống hiện tại. Chỉ cần sau này cô chăm lo cho anh và bố mẹ anh để họ sống thoải mái ở đây thì mấy điều vặt vãnh đó anh đều có thể bỏ qua. Trước mặt bố mẹ mày nó vẫn cãi mày chém chém như thế Mà kêu là ổn sao Sao mày ngu thế Con vợ mày nó đâu có hiền lạnh Giờ con cái còn nhỏ nên nó nhịn mày Thử đợi sau này thằng quân nó lớn hơn xem Nó còn nghe lời với nhường nhịn mày từng tí một không Kể cả trước kia khi chưa có quân Cô ấy cũng chịu con Mẹ có ở kè kè bên bọn con đâu Mà biết cô ấy đối xử với con thế nào Tao cần gì phải ở kè kè bên vợ chồng mày Mới biết được cái nết của con đó Từ trước tới nay, mày có thấy mẹ mày nói sai bao giờ không? Tao không bao giờ bảo mày phải nhịn nó cả đời Chỉ cần sống hòa hợp với nó Đến khi nào lấy được căn nhà Hoặc ít nhất, nó phải cho tao với bố mày cái sổ hộ khẩu Với cả bảo nhịn là mày đừng có gây sự với nó Ăn nói cẩn thận Chứ có tao với bố mày ở đây Nó cũng không dám nói năng hay hành động gì quá đâu Mày biết chưa? Bà Cúc cẩn thận như vậy Trong khi dương xuê xòa không suy tính gì cả Nên bà ta mới tức Đời mà ấy mới được lên đây sống Bà ta sẽ không tay sách nách mang về quê thêm một lần nào nữa Thấy con trai bị mắng như tác nước Ông An bất bình lên tiếng Có mỗi chuyện bé tí Mà bà cũng phải làm loạn cả lên Bây giờ tôi với bà đã lên đây rồi Cần gì phải sợ nữa Con kia nó không dám đuổi nhà mình đi đâu Bà cũng thấy thái độ của nó rồi còn gì Nó nể tôi với bà Nó bám tặng con trai bà như thế Bà phải sợ đông sợ tay gì chứ Huống hồ tặng quân còn nhỏ Có cho tiền nó cũng không dám bỏ con trai bà đâu Đợi vài năm nữa tặng quân lớn Căn nhà này cũng đã là của nhà mình Mình không đuổi nó đi thôi Sợ gì nó tác động đến ai Bà Cúc đang tức Nghe chồng nói xong thì càng tức hơn Bà ta đứng phát dậy Đình chửi thắng vào mặt ông An Nhưng sự nhớ ra hương đang ở cách đó không xa Đành phải nhịn cơn tức thở phi phò ngồi xuống, nghiến răng nghiến lợi, dí tay vào trán chồng để đầy nghiến. Ông biết cái gì mà to mồm, tôi còn chưa tèm nói với ông đâu. Ban nãy ông mới nói cái gì hả? Con kia nó ghê gớm lắm, chứ không phải hiền lành gì đâu mà ông nghĩ nói gì đấy trước mặt nó. Nhỡ nó ghi thù rồi đá tụi với ông ra cõi đây thì sao? Ông nghĩ với cách cư xử của ông và con trai ông vừa rồi, nó sẽ nhịn cho tới khi thằng Quân nó lớn mới trở mặt với mình sao? Về sau ở lâu rồi ông muốn sao cũng được Nhưng giờ phải để ý cho tôi Đừng có để tôi phải đỡ lời cho ông như ban nãy Nói thế rồi bà vẫn còn ngang Tôi mặc xác bà Muốn làm gì thì làm đi Ông An biểu môi quay mặt đi Không quan tâm tới bà Cúc nữa Tính bà ta xưa nay đều như thế Lúc nào cũng quan trọng quá vấn đề Rồi bác ông và Dương phải nghe theo Tôi cũng chẳng thèm nhiều lời với ông Sau này bớt cái mồm lại cho tôi là được Còn mày Bà Cúc lại tiếp tục cằn nhận dư Mấy lời vừa rồi Tao không nói để mày nghe tay này tay kia đâu Cái việc vẽ vời của mày Không ra tiện Giờ nó đang nuôi con nhỏ Nuôi mày giờ nuôi cả bố mẹ mày nữa Mày phải hiểu trong tâm nó không thoải mái gì Với chuyện này Mày có gì đảm bảo mai kia cãi nhau Nó sẽ không đá bọn tao đi Nếu không đảm bảo được thì giờ nghĩ cách lấy căn nhà này trước đi Hoặc lấy được cái sổ tiết kiệm của nó thì tao mới yên tâm Sau đó mày có muốn mắng chửi thế nào, tao cũng không quan tâm Sao mẹ cứ phải lo được lo mất thế? Con dâu mẹ vừa sợ vừa yêu con Muốn giữ rịt con cả đời ở đó mà đuổi người Chỉ cần con còn ở đây, cô ấy không dám động tới bố mẹ đâu Mấy lần cãi nhau con đã dọa ly hôn, cô ấy đều phải xuống nước Có bao giờ dám làm quá Mẹ coi rẻ giá trị của con trai mẹ quá rồi đấy dư để ngoài tay lời cằn nhằn của bà Cúc Hoàn toàn chẳng xem nó ra gì cả Mày cứ vên mặt lên đi Không biết nhìn trước nhìn sau mà sống Coi chừng có ngày mất cả chị lẫn chạy Mẹ cứ lo bò trắng răng Con đã bảo rồi Cả cái nhà đấy Kể cả cô ấy hay bố mẹ cô ấy Đều bị con nắm trong lòng bàn tay Chỉ cần con nói vài câu là họ nghe theo rằm rắp Nhà đó coi trọng mặt mũi Danh tiếng gia đình Hưng có muốn bố mẹ cô ấy Cũng không cho cô ấy lì hồn. Cái thói của mày cứ thế thì sớm muộn. Thôi, bố mẹ vợ con sắp đến đây. Mày đừng có nói lắm lời dài dòng nữa. Để bọn họ nghe được thì mẹ không cần phải sợ tương lai nhà này tan đạn sẽ nghe đâu. Nó sẽ xảy ra ngay bây giờ đấy. Nói xong dường thản nhiên, bật âm lượng tivi to để ác tiếng của bà Cúc. Không muốn nghe bà ta cằn nhận thêm nữa. Bà Cúc thấy con trai ngàn bướng, không để ý lời mình nói thì cũng chỉ có thể bước lực thở dài. Cả nhà này chỉ có bà ta là cẩn trọng, còn đâu cả chồng cả con, đều không được nước gì cả. Cô còn giàu nhiều hơn đối với nhà họ, không khác gì con rùa vàng. Nếu như không nắm lấy thực chất, mà bòn rút, thì chẳng phải phí của trời hay sao. Giờ đã lên được đến tận đây rồi, bà ta sẽ không chấp nhận việc ra đi tay trắng. Ít ra cũng phải kiếm chắc được gì đó cho tuổi già của bà ta, và ông An không phải thiếu thốn, quạnh quẽ. Sau khi thay đồ và tắm xong cho quân Hân để con ở bên ngoài Còn mình thì vào bếp bắt đầu nấu nướng Bà Cúc cũng vào phụ giúp cô Thái độ sợi lởi, Cười cười nói nói Định nọt cô ra mặt Hồi còn ở dưới quê Mẹ nào có được nấu nướng chỗ sạch đẹp như vậy Sang trọng như căn bếp này Kể cả căn bếp của nhà giàu nhất làng Cũng không bằng một góc chỗ này đâu Nhà bác Mai có đợt mẹ sang đấy ăn cổ Nhìn thấy bếp nhà họ rồi con có mắt thẩm mỹ thật đó Bày biện cái gì nhìn cũng gọn gàng với đẹp hết Bà Quốc vừa ngồi nhặt rau vừa nhìn quanh Hai mắt sáng rực Cười không khép được miệng Liên tục tân bốc hơn Khen bếp là phụ Khen cô mới là chính Bà đang muốn mượn chuyện này để nịnh nọt cô thôi Mấy thứ này con thuê người làm Chứ còn đâu có biết trang trí nhà cửa đâu mẹ Mẹ mới lên đây Nên thấy lạ thôi Sau này quen nhà rồi bà sẽ thấy nó bình thường Chẳng có gì đáng để nhắc tới cả Khi cả thuê thì chủ nhà Cũng phải có mắt thẩm mỹ mới duyệt được chứ Cái gì đẹp thì nhìn lâu quen Cũng vẫn thấy đẹp Không có chuyện gì là lâu quá chán đâu Dạ hơn cười gượng Được tân bốc quá đà thế này cô ngại Chứ chẳng sùng sướng gì cả Lát con dạy mẹ dùng bếp này với Và chỉ mấy chỗ để bát đũa Gia vị các thứ Để mai kia mẹ nấu nướng cho tiện Chứ mai con cứ yên tâm đi làm Việc nhà cửa với chăm quân Cứ để đó bố mẹ phụ giúp cho Bố mẹ mới lên có khi chưa quen hết được Nên mấy hôm tới cứ từ từ thôi ạ Mẹ không cần phải vội đâu Tuần tới con không phải tăng ca Nên sẽ về nhà sớm Có gì mẹ con mình cùng làm Vậy cũng được Con bận biểu công việc quá Có gì cần giúp thì cứ bảo với mẹ Không có gì ngần ngại cả Dạ Vẽ mặt hơn càng lúc càng ngượng nghịu Cảm thấy dường như bà mẹ chồng này chưa bao giờ yêu quý mình đến mức ấy. Bà khen cô lấy lòng cô nhiều tới mức, chính cô cũng cảm thấy ngượng. Trước đây, làm gì có chuyện bà Cúc khen ngợi cô. hơn không làm sai còn bị bà ta soi mói, để moi ra lỗi lầm nữa cơ mà. Cô nhớ có lần, mình đã vô tình làm đổ bát nước mắm khi bưng cơm lên thôi. Bà Cúc đã cằn nhằn trách móc, dậy đời cô cả ngày hôm đó. sang hôm sau, vẫn còn than vãng. Sau vụ đó, thỉnh thoảng, mỗi khi cô cùng Dương về quê, bà Cúc vẫn nhắc lại để mỉa mai cô. Mẹ biết chuyện bố mẹ lên đây sống sẽ gây ra nhiều bất lợi cho vợ chồng con. Hai đứa ráng chịu đựng một thời gian nữa, sau này khi quen với nếp sống mới, mọi thứ sẽ dễ dàng thoải mái hơn. Mẹ đừng nghĩ vậy, có phải chịu đựng gì trong chuyện này đâu, người nhà sống với nhau sao phải chịu đựng chứ. Chắc mẹ còn để trong lòng chuyện con với anh Dương... Ờ, không, không đâu. Mẹ chỉ nói thế thôi. Căn bản mẹ cũng ngại với hai đứa khi đột nhiên lời đầy sóng. Xem vào cuộc sống riêng tư của hai đứa thế này. Dạ, cả con với anh Dương đều không có nghĩ như vậy. Bố mẹ cứ thoải mái sống với bọn con. Còn cái chăm sóc bố mẹ là chuyện bình thường, nó là bổn phần của bọn con. Bà Cúc rơm rớm nước mắt, nhìn cô gật đầu. Nhìn bà ta vô cùng chân thành, vẽ mặt như một bà mẹ khắc khổ hiền hậu. Nhưng chẳng hiểu sao hơn chẳng có chút cảm xúc Cô không biết Những lời vừa rồi của bà Cúc Có mấy phần thật, mấy phần giả Từ trước tới nay Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa hai người không tệ Nhưng cũng không quá mức thân thiết Không đến mức, chỉ qua mấy tháng Bà ta có thể tỏ ra xung xoe Lấy lòng cô như thế Bà Cúc là một người sợi lưỡi Trước kia lúc cô và Dương lấy nhau Bà ta khá thoải mái Không bắt chẹt gì cô hết vì lúc ấy cô đã bỏ ra khá nhiều để mua nhà, mở phòng tranh cho con trai bà ta. Sau khoảng vài tháng tôi, bà ta đã lộ mặt thật, thái độ đối với hơn cũng khác hẳn. Lúc ấy hơn mới biết, bà ta không thực sự ưa mình. Đây là điều cô tận mắt chứng kiến, chứ không phải lo nghĩ nhiều, nên suy đoán này kia. Trong một lần về quê ăn dỗ cùng với Dương, lúc hơn đang dọn dẹp trửa bát thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh với bố mẹ. Đại loại là bà Cúc chê cô tính tiểu thư ý thế nhà mình giàu có Lúc nào cũng cư xử bề trên với nhà họ Bảo cô khi nói chuyện với bố mẹ chồng Mặt lúc nào cũng ven ven Không để ai vào mắt Về quê mà ăn mặc vô trương Để cho hàng xóm chú ý Làm nhà họ mất hết mặt mũi Khiến ngài cũng đi đồn dường ăn bám vợ Sống nhờ nhà vợ Rồi nói anh phải nhìn rất nhiều vì con cái Không thì cũng bỏ nhau từ lâu Ra vẻ Dương phải chịu thiệt thòi khi lấy cô. Dù trước đó đã nghi hoặc trong lòng, khi thấy thái độ bà ta thay đổi, nhưng phải đến khi nghe tận tay, cô mới hiểu thái độ của bà ta lúc cô mới về làm dâu, không phải thật lòng. Bà ta vốn không ưa cô. Biết là vậy nhưng Hân vẫn cư xử rất bình thường, không nói cho Dương biết, và cố gắng để hòa nhập với mẹ chồng. Cô nghĩ có thể do cách cư xử của mình đã khiến cho họ hiểu lầm. Do cách suy nghĩ của cả hai Nên bà ta mới nhìn nhận cô theo cách đó Từ đó về sau Mỗi khi về nhà chồng Cô luôn cố gắng cẩn thận nhất có thể Những gì bà Cúc không ưa về cô Cô đều cố gắng sửa đổi Cũng đã qua một thời gian Không biết giờ bọn họ đã thay đổi cách nhìn về cô hay chưa Hay đây chỉ là chút nịnh nọt Khi mới dọn về đây Để cô không làm khó Mãi suy nghĩ hơn không biết Bà Cúc đang lén nhìn xung quanh Thầm toan tính trong cuộc sống sau này Của mấy người nhà bà ta Hai mẹ con nấu nướng xong chưa Anh chị thông gia sắp đến rồi đó Ông An đột nhiên xuất hiện Đi sòng sọc vào bốc bãi Mấy đĩa đồ ăn đã nấu xong Đếm xong ông ta còn chẹp miệng Vài miếng rồi cầm hẳn Đĩa lên để gấp ăn tiếp Chưa xong đâu ông đừng có bốc đồ ăn nữa Và rồi còn ăn vụng kiểu đấy Cẩn thận con dâu nó cười cho Bà cút ngại quá Bật dậy kéo tay chồng lại Cười cười cảnh cáo ông ta Cười cái gì Đằng nào tí nữa mấy thứ này chả mang ra cho mọi người ăn Mà nước chấm pha hơi mặn đấy Cho loãng thêm một tí thì ngon Rau xào hơi quá nhão nhuét thế này thì ai mà ăn nổi Hay khẩu vị của người trên đây như thế Trên thành phố thích ăn đồ chín đừ à nháo đâu bà nháo Rau xào như thế là vừa rồi Ông đi ra ngoài để mẹ con tôi còn nấu cho xong Mới vào có tí đã đuổi đi Bà tưởng tôi thích ở cái chỗ đàn bà con gái thế này sao Nêm nếm lại nước chấm đi Nó mặn thật đấy Hân gật đầu đáp Dạ để lát nữa nấu nướng xong Con sẽ nếm thử lại rồi con pha lại sau Cần gì Bố đã bảo nó mặn thì nó mặn Cứ pha lại đi Không nghe lời người lớn cứ cãi chém chém như thế Sau không có ra gì đâu Dạ Hân cũng lười nói thêm về vấn đề này Nên trả lời cho có Dông dài thêm một hồi Có khi cô lại bị giáo huấn một trận. Sau ông An định nói gì đó nữa, nhưng bà Cúc đã đuổi ông đi ra, bảo là để yên cho hai mẹ con nấu nướng. Có lẽ bà ấy cũng ngại với hơn, không muốn để ông ta nói năng linh tinh nữa. Ông An là người có tính cách khá đồng bóng, luôn tỏ ra hiểu biết và cư xử như người ở tầng lớp thường lưu, nhưng thực chất hành động lại kịch cẩm, vì những thứ ông ta học chỉ là thông qua tivi. Ông An học mấy điều viễn vong trên tivi, qua mạng, rồi ra vẻ hiểu biết, dạy dỗ người khác. Điều đặc biệt là ông ta rất hay dạy đời hơn. Ở trong nhà ông ta không nói được ai, con trai con gái đều không sợ bố. Bà Cúc thì nắm đầu chồng từ lúc cưới tới giờ. Ông An sợ vợ một phép, nên khi Hân về, ông ta được thể lên mặt dạy dỗ của suốt ngày. Trước kia thỉnh thoảng hai vợ chồng Hân mới về quê mà mỗi lần về gần như cô đã bị ông An lui ra, giao giảng đạo lý về mọi thứ trên đời. Tính ông An người sòi mói, còn hơn cả bà Cúc, nhưng lại không để bụng và thù dai như vợ mình. Nên ông ta dù nói hơn, nhưng cô lại không để ý lắm, không sợ bằng bà Cúc. Con đừng để ý tới lời bố con nói, tính ông ấy xuồng xả xưa giờ, làm gì cũng không suy tính sâu xa, hay làm người khác mất lòng. Bà Cúc nói nhỏ với hơn. Con hiểu tính bố mà mẹ Hân mỉm cười đáp lại Sau đó hai người không nói gì nhiều Bà Cúc giúp cô vài việc râu ria Xong cũng ra nhà ngoài Để xem tivi với ông An Một mình Hân phải chuẩn bị hết mấy thứ còn lại Khi cơm nước vừa được chuẩn bị xong xuôi Thì bố mẹ Hân tới Bố mẹ tới rồi ạ Hân bé còn đi ra đón bố mẹ mình Bố, mẹ Dương cũng đi ra với vợ Ừ, hôm nay đường đông quá nên bố con phải đi đường vọng. Nếu không thì bố mẹ đã tới sớm hơn rồi. Ông bà thông gia đang ở trong nhà đúng không? Mẹ Hân đáp, bà Châu, mẹ Hân, ông Phát, bố Hân đều là những người có xuất thân gia giáo, được ăn học đàng hoàng tử tế nên đi đứng, nói năng, lúc nào cũng rất nhẹ nhàng từ tốn Thấy con gái và con rể ra đón mình. Dương không đứng lại lâu để nói chuyện Mà đi vào trong nhà trước để chào hỏi bố mẹ Dương Bố mẹ con đang đợi bố mẹ ở trong nhà Dương ra dán chủ nhà dẫn bố mẹ hơn vào trong Vừa mới nhìn thấy bố mẹ hơn Bà Cúc đã mỉm cười rạng rỡ Đi nhanh tới nắm tay bà Châu Trò chuyện thân thiết tới mức không để cho bà Châu trả lời kịp Tôi với ông nhà cứ mong anh chị thông gia mãi Đã lâu rồi hai nhà không gặp nhau Thời gian qua tôi muốn lên thành phố để thăm vợ chồng chúng nó Với anh chị thông gia lắm Nhưng mà không có cơ hội Bây giờ thì tốt rồi Hai nhà chúng ta được ở gần nhau thì cái gì cũng dễ Sau này ngày ngày gặp nhau cũng được Vâng Một thời gian cũng khá lâu rồi Dạo này anh chị vẫn khỏe chứ Tôi với bố nhỏ hơn Đã vài lần định về quê thăm anh chị Nhưng mãi mà không có dịp Hôm qua nghe Hơn nói anh chị lên đây ở Mà cứ mong mãi sau lại lo anh chị đi đường dài sẽ mệt Nên không gọi điện trước để hỏi tâm anh chị Bà Châu mỉm cười đáp Anh chị cẩn thận quá Đằng nào tôi với ông nhà cũng lên đây Không phải gọi trước làm gì Dạo này ông nhà tôi hay bị ốm vặt Nhưng không có gì quá nghiêm trọng Tôi thì vẫn thấy không khỏe Nhưng mà cũng không tới mức ốm đau bền tật Không làm gì được Giờ lên đây với hai đứa rồi Chắc sức khỏe của vợ chồng tôi sẽ tốt hơn thôi Ở bên còn cái vẫn tốt hơn Chỉ là hai đứa sống thui thủi ở quê Đúng không chị Tất nhiên rồi Bây giờ chúng ta đều có tuổi rồi Nên chỉ mong được sung vầy bên nhau Chứ chẳng có gì cầu mong hơn nữa Anh chị có gì không quen Hay thiếu gì thì cứ bảo hơn Con bé hậu đậu lắm Có nhiều khi gấp gáp không chuẩn bị kịp Cái này cái kia Nên chị cứ bảo con bé một câu Chứ đừng có tự mình làm hết Không thì cứ bảo tôi hoặc là ông nhà tôi Nhà tôi cách đây không xa đâu Chỉ cần đi xe mấy 10 phút là tới nơi ngay nếu không tắt đường. Chị chu đáo quá, tôi biết rồi. Cảm ơn chị đã quan tâm tới vợ chồng tôi. Thú thật với chị là bây giờ già cả rồi. Cái đáng quý chỉ có tình cảm thôi, chứ những thứ khác tôi không có để ý. Giờ có con cái, có cháu, còn có anh chị ở đây nữa thì vợ chồng tôi xem như đã mãn nguyện. Bà Cúc xúc động đến là cá giọng, sở lợi cố gắng làm thân với bà Châu. Hai người cứ bà một câu, tôi một câu, tới tận khi ngồi xuống ghế. Ở bên cạnh ông An và ông phát cũng đang nói chuyện. Hầu như là ông An nói toàn những chuyện trên trời dưới biển, từ thời tiết cho tới chuyện xã hội. Ông phát vốn là người ít nói, âm mưu vài câu, thì toàn nghe ông An nói. Phía sau Hân đưa con cho dương, rồi cô vào trong bếp dọn cơm, tính ra đây là bữa cơm đầu tiên. Hai nhà dùng chung với nhau sau một thời gian dài. Hân bảo là chuẩn bị đơn giản, không làm gì cầu kỳ. Nhưng cuối cùng vẫn bê lên một bàn thức ăn với đầy đủ các món ăn. Chắc hôm nay, từng này người cũng không thể ăn hết. Lúc ngồi vào bàn ăn, quân chỉ dính lấy ông bà ngoại, chứ không đói hoài gì đến ông bà nội. Ban đầu Hân cũng không để ý, nhưng khi thấy bà Cúc cứ liếc về phía thằng bé mãi, cô cũng nhận ra và nhẹ giọng gọi con. Quân tự ngồi vào ghế của mình đi Đừng có quấy để ông bà ngoại ăn cơm con Quân nghiêng đầu nhìn mẹ Sau đó quay nhào vào lòng ông bà ngoại Không chịu nghe lời Tỏ ý chỉ muốn dính lấy bà Bình thường quân toàn ở nhà ông bà ngoại Thời gian ở bên ông bà Có khi còn nhiều hơn ở bên bố mẹ Cả hai bọn họ đều chịu chuộng Tằng bé hết mực Nên nó quấn lấy họ Cũng là điều dễ hiểu Nhiều khi Hưng hay Dương nói Tằng bé còn không nghe Như gọi điện bảo ông bà nói vài câu với cháu là nghe theo ngay. Cậu ông An và bà Cúc Những người một năm chỉ gặp có mấy ngày thì không bắt bẻ thằng bé, làm thân với họ ngay. thỉnh thoảng Dương vẫn hay cằn nhận với cô về chuyện đó, bảo là không thể để cho thằng bé cư xử bên trọng bên cưng như vậy, phải để nó biết thân tiết với cả ông bà nội nữa. Sau đó, anh cũng chăm châu quân, gọi video với họ nhưng chẳng có tác dụng máy. Thằng bé vẫn chỉ là một đứa trẻ Sao có thể thân thiết với ai đó Chỉ qua màn hình điện thoại Quân nghe bà nói gì chưa Hân nhắc lại Con cứ kệ thằng bé đi Trẻ con nó thích đùa nghịch Con cứ cố ép nó vào khuôn khổ Cũng không được đâu Có khi còn khiến thằng nhỏ ghét con đó Bà cút gấp đồ ăn cho Quân Nhưng lại gấp phải miếng thịt to oặt Mà dám chắc người lớn nhai xong Cũng sẽ méo miệng Gắp xong bà ta nhìn thằng nhỏ cười cười có vẻ muốn nhìn nó ăn, con ăn đi. đùa người suốt cày tốn nhiều sức thì phải ăn nhiều để bù vào. Thằng nhỏ này cũng lanh, thấy ông bà ngoại tới là quên luôn ông bà nội. Ban nãy còn rút vào lòng bà mẹ, muốn bế bà không chịu cơ. Giờ lại chả tìm nhìn bà hay ông nội một cái. Bà Cúc nói một tràng nhưng quân cũng chả quay lại, khiến cho bà ta ngượng chín mặt. Thế vậy hơn phải đi tới ngồi cạnh con, xé miếng thịt nhỏ kia ra đút cho con ăn. Thằng bé ăn xong lại rút vào lòng bà Châu Không hề nhìn tới bà Cúc Lúc này bà Cúc tỏ thấy đồ khó chịu ra mặt Không chỉ bực mình vì hành động của Quân Mà còn mất mặt trước bố mẹ hơn Bà ta nghĩ thầm có khi bàn đẩy Lúc Hân chưa về bà ta đã quát quần mấy câu Nên giờ thằng bé thù dai Không chịu nghe lời bà ta Quân, vừa rồi bà gấp tiệc cho con Có phải nói gì với bà gì Thế vẻ mặt hầm hè của bà Cúc Hân liền nhắc con trai Đây mới là bữa cơm đầu tiên sau khi họ chuyển tới đây. Cô không muốn vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà mất vui. Con nghe mẹ nói gì chưa? Bình thường bà dạy con thế nào? Khi được ai đó cho cái gì thì phải nói sao? Bà Châu đỡ lời cho con gái. Bình thường quân nghe lời bà nhất. Nên khi bà vừa mới nói, thằng bé đã quay mặt qua phía bà Cúc. Con cảm ơn bà. Quân Ngọng Nghiệu nói. Giọng nói nòn nớt của thằng bé chẳng làm cho bà Cúc bớt giận. Ngoài mặt bà ta không thể hiện gì Nhưng ánh mắt sắc lẹm Vẫn nhìn chầm chầm về phía quân Mãi lâu sau mới trở lại bình thường Tức thì tức Chứ bà vẫn phải giả vờ sởi lưỡi Ai lại đi chấp nhận với đứa trẻ con Già từ này tuổi Còn thể hiện bản thân sân xuyên như thế Thì người ta cười cho thối mũi Bà Cúc nghĩ như vậy Ngoan lắm Ăn nhiều vào sau này không được quấy trong bữa ăn Làm bố mẹ phải phiền đâu bà cúc vươn người lên xoa đầu quần nói, quân tròn mắt nhìn bà ta rồi gật đầu, sau lại quay ra nghịch vòng tay của bà châu, đợi bà bón cơm. đến trường thằng bé chẳng hiểu được mấy lời vừa rồi, bà nội nói với mình. thấy quân vẫn bám lấy bà châu, bà cúc vừa ngài lại vừa tức, sau nhất quyết ngồi yên không để ý tới thằng bé nữa. bầu không khí trên bàn ăn có chút ngượng nghịu. Thằng bé nó vẫn còn nhỏ, có nhiều cái không hiểu được Nên mẹ đừng buồn cháu nó Đợi sau này cháu nó nghe hiểu được nhiều hơn Thì sẽ nghe lời hơn thôi ạ Hưng lên tiếng xoa dịu bà Cúc Biết tính bà ta hay để vặt vảnh Nên không để chuyện còn con này trở nên nghiêm trọng hơn Mẹ có nói gì đâu Ai đi chấp với đứa con nít chứ Thằng nhỏ chưa quen với ông bà nội Do không được ở gần ông bà nhiều Thì ai ép được chứ Sau này bà cháu ở bên nhau sớm ngày Thì sẽ tự thân thiết hơn thôi. Dạ sau này cháu nó sẽ khác tôi ạ Con nhỏ cũng phải dạy bảo Để sau này nó không còn cái tối đó nữa Giờ bé tí đã không chịu nghe lời Sau này lớn hơn Còn ai nói được nữa Bao nhiêu vụ cha mẹ chỉnh mãn Chịu chuộng con cái quá mức Làm cho chúng nó hư đốn Ăn chơi xa đọa đấy Dương thấy mẹ mình phải chịu tuổi tân Trước bố mẹ vợ Thì bị chọc đến sĩ diện Tính tự ái nổi lên Nói mỉa hơn Anh nói hơi quá rồi đấy Còn anh chứ có phải còn ai đâu Mà anh đi so nó với lại mấy loại kia Chuyện không nghiêm trọng tới mức như vậy Anh nói thế thì tội cho thằng bé quá hơn bị mấy lời nói của Dương chọc tức Lời nói lại Thấy vợ mình tức đỏ cả mặt Lại ngại bố mẹ vợ đang ở đây Dương trúc hết giận dữ lên đầu con trai Chỉ tay vào mặt quần quát Bây giờ ngồi ăn uống cho đàng hoàng đi Cả bữa ăn cứ bám lấy bà ngoại như thế Bà ngoại ăn kiểu gì Hành động của anh làm cho cả Ông Phát và bà Châu đều nhíu chặt Đôi lông mày, hơn cũng khừng lại nhìn anh Hôm nay trên bàn cơm này cô đã cố gắng hết sức Để giữ thể diện cho bố mẹ anh Mà anh vẫn không chịu nể mặt cô hay bố mẹ cô Ăn có bữa cơm với nhau cũng rất việc, Hết chuyện này tới chuyện kia Quân bị quát Thì giật mình tới thoát một cái Rồi bật khóc nước nở Hân vội ôm con vào lòng dỗ dành. Khi định nói lại thì bà Châu dùng ánh mắt ra hiệu cho cô im lặng. Bà bé quân lên đặt thằng bé ngồi ngay ngắn ở ghế bên cạnh. Nói thì thầm dỗ gì đó khiến thằng bé nín khóc. Thậm chí còn nhìn bà cười. Đợi cháu nín khóc rồi. Bà Châu mới bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với Dương. Có tức con thế nào cũng không nên quát nó nặng lời như vậy. Hôm nay có cả ông bà ngoại ông bà nội ở đây nên nó vui quá thôi. Con vẫn cứ phải dạy cháu nó thường xuyên Thì cháu nó mới hiểu chuyện được Do mẹ chịu nó quá nên nó mới nhõng nhẽo như thế Để sau quen tối thì lại khó nói Mẹ biết con muốn dạy dỗ tàng nhỏ Nhưng có gì từ từ nói Đừng có để nó sợ như vậy Nhưng mà Tàng bé vẫn còn nhỏ Sau này có muốn dạy dỗ chị cũng nhẹ nhàng một tí Đừng có quát tháo như vậy khiến nó sợ quá Trở thành ám ảnh sau không dám chơi đùa với bố nữa thì khổ Mẹ nói đây không phải để trách móc con Chỉ muốn con mềm mỏng hơn khi dạy dỗ quân Trẻ con vẫn chỉ là trẻ con Nó có tính nghịch ngợm Vẫn có vài thói trẻ con Nên phải từ từ dạy dỗ Không thể đùn một cái là uống nắng nó ngay được Ông phát vẫn luôn im lặng Không chịu được trò quát tháo vừa rồi của Dương Phải lên tiếng cắt ngăn Bình thường ông không hay nói Nhưng mỗi khi lên tiếng đều rất có uy Khiến người khác phải nể Bà Châu nói thì Dương còn dám cãi lại Chứ ông phát lên tiếng Anh chỉ dám ngồi yên, không mẩy mây nói năng gì nữa. Căn bản là chuyện này không đáng, để làm ầm lên. Ông bà Quân cũng thấy phiền, hơn thì ngài với người lớn. Nhỏ Quân không lì lợm, nên chỉ cần nói năng nhỏ nhẹ nó sẽ nghe. Càng quát tháo, càng khiến tàn bé có tâm lý sợ hãi. Đúng rồi, có mỗi chuyện bé như cái mắt mũi thôi, mà cũng phải làm ầm ý lên, dĩ hòa vi quý. Đây là bữa cơm đầu tiên của gia đình ăn chung với nhau sau khi bố mẹ lên đây. Nên cứ vui vẻ, hoan hỷ. Hoan hỷ đi. Thằng nhỏ có gì không đúng? Không nghe lời thì các con dạy dỗ nó sau Sao lại để chuyện này làm ảnh hưởng tới bữa cơm gì thế? Ông An thấy bố Hân lên tiếng, cũng không chịu kém miếng, phải nói vài câu dạy dỗ để thể hiện cảm giác tồn tại của mình. Thấy tình hình không ổn, bà Cúc liền liếc mắt, ra hiệu cho Dương. Anh cũng nhận ra mình đã lỡ lời. Nên lại lập tức, nói cười đon đã. Con xin lỗi, vừa rồi con nóng nảy quá, không để ý tới giọng điệu của mình. Bình thường bố con con nói chuyện vẫn như vậy, thằng bé không sợ con đâu, bố mẹ cứ yên tâm. Hưng mấp mấy môi định đỡ lời cho chồng, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, cô đang bực. Chuyện do anh đầu tiêu, thì anh đi mà dọn dẹp. Còn đó. Nó anh nói bổ xã xưa giờ, nhiều khi nghĩ gì nói nấy nên không được êm tay. Sau này chừa đi, đừng có quát mắng còn như thế Dạy dỗ thì dạy dỗ hẳn hồi Phải nói thế nào cho con nó hiểu chứ không phải quá cầm lên như thế là xong đâu Bà Cúc dạy vây giúp con trai Phải, chuyện chả có gì đâu, nên ăn cơm tiếp thôi Đồ ăn nguội hết rồi Ông phát không màng không nhạt đáp Trong khoảng thời gian còn lại của bữa ăn Dương và cả bà Cúc vẫn cố gợi chuyện để nói với bố mẹ hơn Nhưng hai ông bà đã không còn nhiệt tình như trước. Bữa cơm trôi qua trong sự tẻ nhạt, ai cũng có tâm tư riêng. Chỉ có ông An là thao thao bất tuyệt từ đầu tới cuối với ông phát về mấy loại rượu đắt tiền và mấy kiến thức xa vời, nghề cao siêu mà thực chất là rộng tuyết. Sau khi ăn xong, mọi người ra phòng khách để ngồi uống nước, ăn hoa quả. Hơn đang rửa bát thì bà Châu vào giúp cô. Hai mẹ con đứng nói chuyện với nhau. Bà Châu hỏi... Dương có hỏi ý kiến của con khi đón bố mẹ nó lên đây không? Có, nhưng mãi hôm qua anh ấy mới nói với con. Trước đó con không hề biết gì cả. Anh ấy cũng chẳng thể hiện gì là sẽ đón họ lên đây cả. Chắc nó có ý này từ lâu rồi. Nhà nó cũng đã bàn bạc chán chê mới đón ông bãi lên đây. Thu xếp dọn dẹp nhà cửa với đồ đạc trong một ngày đâu có dễ. Nếu không có chuẩn bị từ trước. Còn khước mới xong. Nhà đấy còn là nhà tôi. Nếu đột ngột chuyển đi, sao mà lấy tiền cọc? cứ ngày bà Châu cư xử dịu dàng nền nã vì tính bà vốn như vậy chứ cái gì bà nhìn cũng thấu và biết. Ví như thái độ nịnh nọt và lấy lòng của bà Cúc ban nảy bà nhìn qua là biết ý định của bà ta nhưng vẫn phối hợp diễn chung. Suy cho cùng thì Hân vẫn đang là con dâu của họ bà phải biết tiếng biết lùi tùy lúc để không làm ảnh hưởng tới hôn nhân của con gái. Con biết mà anh ta có ý định rước cả nhà lên từ rất lâu rồi Bố mẹ anh ta chỉ ở quê, ở nhà tôi Thì làm sao anh ta để họ ở đó mãi được Giờ con đi làm lại Quân cũng một tuổi rồi nên anh ta mới có cớ Để đưa họ lên đây Lên lúc này vừa không phải vất vả trồng cháu Vừa không phải đau đầu chuyện tiền nông Vì có tiền lương của con Bố mẹ cũng đoán như thế Thế hai đứa có cãi nhau không? Có chứ mẹ, hôm qua con tức lắm Tới bây giờ vẫn còn thấy chán Mọi thứ ở nhà này đều do con lo hết Bây giờ có thêm họ nữa con không biết mình có cán đáng được không nữa. Nó nói vụ tiền nông này như thế nào. Bảo sẽ sàng sẻ với con nhưng mà con không tin. Anh ta dùng cái văn này không biết bao nhiêu lần rồi. Mẹ, nhiều khi con nghĩ chi bằng cứ bỏ quách đi cho rồi. Chuyện ly hôn cô cũng đã nghĩ đến rất nhiều lần. Nhưng chẳng lần nào có đủ quyết tâm để thực hiện. Nói thật hai người với tư tưởng, lối sống và cách được nuôi dạy khác nhau rất có để hòa hợp khi về chung một nhà. cô không phải người coi trọng vật chất hay có tư tưởng thường đẳng, nhưng nhiều cái cô không thể chịu được nội dương như là tính ý lại của anh, cái tính thích ăn sẵn, dễ tự ái, nhiều suốt hai năm nay đều cô nuôi theo đúng nghĩa bóng lẫn nghĩa đen mà vẫn cho cái mặt ra. số tiền lớn nhất anh từng đưa cho cô là hai triệu đồng tiền bán tranh. ngoài ra tất cả mọi khoản đều là do cô bỏ ra hết. Đừng có suy nghĩ nồng cạn, hấp tấp như vậy Mới cưới nhau được có 2 năm mà bỏ Bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi Tặng quân còn nhỏ như thế ráng mà chịu đi Dù thương con gái Và hiểu nỗi lòng của con Nhưng bà Châu vẫn phải khuyên con nhẫn nhịn Mẹ sợ con làm mất mặt bố mẹ chứ gì Bao lần bố mẹ khuyên con nhịn rồi Chuyện lớn chuyện nhỏ gì Câu đầu tiên cũng phải nhịn hết Hân nhìn thấu suy nghĩ của bà Châu Về mấy vấn đề khác Mẹ cô là người dễ nói chuyện Nhưng riêng vấn đề này Bà trước sân như một Không bao giờ muốn cô mang tiếng gái Đã qua một đời chồng Không muốn vợ chồng họ mang tiếng Có con gái đã ly hôn Cả bố mẹ cô đều là những người Giữ tư tưởng truyền thống Đối với họ đã cưới Là sẽ sống với nhau đến hết đời Chứ không có chuyện ly hôn Ngoài việc quân còn nhỏ hơn lại hay mềm lòng khi dương dỗ Thì việc bố mẹ muốn giữ mặt mũi Sợ bị tai tiếng Chính là nguyên nhân khá quan trọng Làm cô không thể quyết tâm lì hôn Mẹ đang nghĩ cho cả hai mẹ con con Với cả mặt mũi của gia đình mình tôi Thằng kia nó chưa làm gì quá đáng Thì không nhất thiết phải làm ầm lên Mẹ thấy bố mẹ nó cũng biết điều Con cứ nhẫn nhịn Chịu đừng tính nét của họ ít lâu rồi sẽ quen Giờ là mẹ rồi Làm gì thì làm cũng phải nghĩ tới con gái trước tiên Lớn lên một gia đình hoàn chỉnh Có đầy đủ bố mẹ vẫn hơn Chỉ là được sống bên mẹ hoặc bố Sau này thằng Quân Có nên người hay không Đều là do sự dạy dỗ từ lúc nhỏ hết đấy Con biết là như vậy Nhưng Mẹ thật sự nghĩ họ là những người hiền lành sao Con chỉ sợ ngày tháng sau này Con sẽ không được sống yên nữa Bạn nãy mẹ cũng thấy rồi đấy Chỉ vì chuyện vặt vảnh Mà anh ta làm ầm lên Để ra oai với bố mẹ Hân chưa kịp nói xong Bà Châu đã bị ông Phát gọi Bà đồng viên cô mấy câu xong Cũng vội vàng đi ra ngoài hơn nhìn theo bóng lưng mẹ chán nản quay người nhìn đống bát đũa cao ngất, đàn chất trong bồn rửa, cảm giác bế tắc, xen lẫn sợ hãi về một tương lai mờ mịt, cứ như thế trạo dân, sầm chiếm lấy tâm trí cô. Ba tháng sau, bố mẹ Dương đã chuyển lên thành phố sống với vợ chồng hơn, đã được ba tháng. Đây là khoảng thời gian khá bình yên, dù trước đó cô luôn cảm thấy bất an, sợ rằng mình sẽ không thể hòa hợp được với bố mẹ anh. Ông An và bà Cúc dễ tính, dễ sống chung hơn cô nghĩ Ít ra họ không làm gì quá đáng và giúp cô trong quân Dương chăm chỉ làm việc hơn, đưa tiền cho cô thường xuyên hơn dù không đáng kể Anh đang cố gắng thay đổi Nên dù cô phải vất vả hơn nhiều để gánh vác cả gia đình Thì vẫn cảm thấy điều rất xứng đáng Hân tưởng mình đang có một cuộc sống hạnh phúc bên chồng đẹp, con ngoan Bố mẹ chồng yêu thương thì sự việc vào ngày đó đã làm cho áo mộng đó của cô tàn biến đi như bong bóng xà phòng. Hôm đó là Chủ Nhật. Hân được nghỉ nên đang ngồi ở phòng khách chơi với Quân. Trong nhà chỉ có hai mẹ con và bà Cúc. Ôi chào, không cần phải chăm bẩm nó từng ly từng tí như thế đâu. Cứ để đấy, mớm đến tận miệng mãi thì bao giờ nó tự ăn uống được chứ. Thấy Hân bón sự chùa cho Quân, bà Cúc liếc mắt ngang dọc soi mói cô. Con đang rảnh nên mới bón cho cháu, chứ bình thường cháu nói toàn tự ăn mà mẹ. Hân ngẩn đầu mỉm cười trả lời bà ta. Đã tập cho nó ăn thì tốt nhất, dẹp cái kiểu thỉnh thoảng lại chiều chuộng thế đi, sắp đến tuổi đi học mẫu giáo rồi đấy. Bám bố mẹ ông bà quá, rồi khi lớn lên sao mà hòa nhập được với các bạn chứ? Dạ, Hân biết bà Cúc chỉ có mồi mốt mình nên không nói thêm. Mấy tháng này cả nhà sống hòa thuận với nhau Thực ra là do hưng nhịn Bà Cúc và ông An vẫn hay dạy dỗ cô Nói đạo lý này kia suốt Nhưng đều là những chuyện vặt vảnh Nên cô không để trong lòng À, mai mẹ phải đi họp tổ dân phố với mấy bà bạn Cái quỷ lần trước mẹ bảo con là nhà mình phải đóng đó Tổng gần một triệu cho cả nhà mình Lát con đưa mẹ để mai mẹ đi đóng cho Ôi, con quên khuấy mất cái vụ này Để lát con đưa cho mẹ Bà Cúc cười cười gật độ, khoảng một tuần sau khi dọn lên đây, bà ta đã kết thân được với mấy bà hàng xóm ở xung quanh, tham gia vào hết tất cả các việc chung của khu dân cư, không có ai là không biết. Tham gia hồi nhóm nhiều nên sinh ra cả đống thứ cần phải đóng góp, cứ thỉnh thoảng bà ta lại bảo hơn đưa tiền, nhiều thì vài triệu, ít thì trăm chục, vài trăm. Vì muốn mẹ chồng có bạn có bè và không bị lạc lỏng nên chẳng bao giờ hơn từ chối. Hai mẹ con đang nói chuyện thì tiếng chuông cửa vang lên. Ai tới giờ này vậy? Hôm nay nhà mình làm gì mà mời khách tới? Hân lẩm bẩm vừa mới đứng lên định mở cửa. Bà Cúc đã vội chặn trước mặt cô. Mặt mày lấm lét, chột dạ nói. Cứ để đấy mẹ mở cửa cho. Con ngồi chơi với thằng cu đi. Chắc mấy bà bạn của mẹ đến rủ đi tập thể dục đó. Cô thấy hơi lạ nhưng cũng không nói gì. Chỉ nghĩ có lẽ mấy bà bạn của bà Cúc đến chơi thật. Nên lại ngồi xuống, để bà ta ra mở cửa. Ở phía ngoài sau khi mở cửa, thấy được bên ngoài, bà Cúc nhất quyết đứng chặn ở cửa, không cho người đó đi vào bên trong. Bà ta hết nhìn vào trong nhà, lại nhìn người kia, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô đến đây làm gì? Bác bảo hôm nay có tiền trả cho tôi, nhưng sáng tới giờ tôi gọi điện bác không nghe. Không liên lạc được tôi phải đến tận nhà để tìm bác. Bác gái, tôi cũng chỉ là người làm công ăn lương, nên bác đừng có trách tôi. Có trách thì bác nên tự trách bản thân Đã không có tiền còn muốn dùng đồ tốt Thì giờ phải chấp nhận chuyện ảnh hưởng Tới cả con cái tôi Cô gái bên ngoài đáp lời Người này ăn mặc lịch sự Áo sơ mi quần Âu Một tay sách túi Một tay cầm tập hồ sơ Nhìn qua chắc ai cũng đoán là dân văn phòng Nhưng lời nói ra Lại không hợp lẽ thường cho lắm Tôi bảo trong tuần này chứ có phải là hôm nay đâu Cô đi về đi Mấy hôm nữa tôi sẽ mang tiền tới tận nơi để trả cho cô Vậy sao đừng có mò tới nhà tôi thế này Bà Cúc nói rồi vội vàng muốn đóng cửa Chỉ sợ chậm trễ sẽ bị Hơn nhìn thấy Đây, Này, này chưa có nói chuyện xong đã muốn đuổi khách Tôi chưa xong việc Bác có đuổi tôi cũng không đi Cô gái kia cũng không vừa Biết tổng ý định của bà ta Nên dùng chân chặn cửa Bác đừng có lằng nhằng với tôi Tuần trước bác cũng nói câu này y chang như vậy Tôi đã nể tình du di cho bác Đến tận tuần này rồi Bác vẫn lôi cái văn đó ra để nói với tôi Là không được đâu Đều là người lớn cả Bác còn hơn tôi tận mấy chục cái đầu mà vẫn dùng mấy trò trẻ con như vậy để lừa tôi sao Giờ bác nói thẳng một câu đi Có trả nổi tiền hay không Để tôi phải tìm tới con cái bác để nói chuyện đây Đằng nào cũng đã đến tận đây Sẵn con cái bác đang ở đây Tôi vào nói chuyện với họ luôn Đỡ phải lằng nhằng Đã bảo trả là sẽ trả Nhưng mà không phải bây giờ con cái tôi cũng không có rảnh đi giải quyết mấy thứ linh tinh này đâu Đi đi Đừng có đứng trước cửa nhà tôi làm loạn Không là tôi báo công an đi Bà Cúc vừa nói vừa muốn kéo cô ta đi Để đóng cửa lại Nhưng sức của một bà già Làm sao có thể đọ lại với một cô gái trẻ Bà Cúc càng cố Thì cô ta càng chay lị Cứ đứng im như phỏng Không chịu nhúc nhích Cái bác này hay thật đấy Giờ bác đang dọa ngược lại tôi sao Bác có giỏi thì cứ báo công an đi Để tôi xem xem họ giải quyết tôi hay giải quyết bác. Con nhỏ láo tuyết, ta đã tiêu cả đống tiền ở chỗ mày. Giờ chỉ chậm trễ trả tiền có vài ngày thôi. Mày đã làm ở Mỹ cả lên, Vậy thì sau đừng hồng tao mua gì nữa. Tao cũng bảo mấy bà bạn tao tẩy chay luôn. Mấy thứ mày bán. Xem lúc đấy mày còn vên mặt được với ai. Chắc tôi sợ quá cơ. Bác tưởng là mấy bà già ở chỗ này là khách hàng của tôi chắc. Không bán được ở chỗ này tôi bán chỗ khác. Còn tiền đã mất. Lên trời cũng không đòi lại được Nên hôm nay bác mà không nôn tiền ra đây Thì không xong với tôi đâu Mày bà cúp tức quá Bắt đầu tuôn một chàng chửi rủa cô ta Cô gái kia cũng không vừa Bà ta chửi một câu cô ta lại cãi lại một câu Còn bồi thêm vài câu chửi phụ họa Hai người cãi ở Mỹ Cả hành lang Hân nghe thấy nên chạy ra xem Khi ra thì thấy hàng xóm Đã đứng súng lại chỉ rõ Xem trò hề của hai người Dù chưa biết đầu đuôi câu chuyện thế nào Nhưng hơn không muốn mất mặt thêm Đành phải nén giận Đi tới bên cạnh bà Cúc Ngăn bà không chửi rủa nữa Mẹ, đã xảy ra chuyện gì vậy Sao lại đứng đây cãi nhau ở Mỹ Để người ta xúm lại xem thế này Thấy con dâu xuất hiện Bà Cúc đã bình tĩnh trở lại được phần nào Cô thở hồng học Trả lời Cái con mất dạy này tự nhiên tìm đến nhà mình gây sự Không nói Thì nó bắt đầu giở thói côn đồ Đầu đường xó chợ ra để chửi rủa mẹ Mẹ tức quá nên mới nói lại vài câu Giờ nó đứng đây ăn vạ không chịu đi Con gọi bảo vệ lên đuổi nó đi ngay đi Này Bác ăn nói cho cẩn tận Ai gây sự với bác Nếu bác không nợ tiền tôi Cù nhây mãi không chịu trả Tôi thèm vào đây mà gặp bác chắc Đi đường vừa tốn sức tốn săn Đến đây lại tốn thời gian Mà thời gian là tiền bạc Từ nãy tới giờ bác có biết tôi tốn bao nhiêu tiền vì bác hay không Đừng có nghĩ già rồi thích nói gì cũng được Tôi nể người già đáng kính Chứ không nể mấy cái loại ăn điêu nói phét Chỉ biết ý lại vào tuổi tác Để bắt nạt người trẻ như bác Cô gái kia tức tối Chỉ thẳng vào mặt bà cút để quát Chị cũng bình tĩnh lại đi Dù có tức thế nào Cũng đừng có chỉ tay vào mặt người lớn như vậy khi nói chuyện Hân gạt tay người kia ra Theo ý chị thì mẹ tôi nợ tiền chị đúng không? Nếu liên quan tới tiền bạc Thì không thể nói ngoài này Chị vào nhà một lát, có gì chúng ta sẽ nói chuyện rõ với nhau Chỗ nó vào nhà làm gì? Bà Cúc kéo hơn lại Tỏ ý không hài lòng với quyết định của cô Thật ra bà ta sợ việc mình làm sẽ bung bét hết ra Nên chỉ muốn đuổi người đó đi Chứ không chịu nói chuyện giải quyết Thế giờ chẳng lẽ cứ đứng ở đây cãi nhau để làm trò cười cho người ta Có gì vào nhà yên tĩnh còn giải quyết đàng hoàng được Đứng ở đây cãi vã qua lại Chẳng giải quyết được vấn đề gì hết mẹ à? Có con ở đây rồi mẹ không cần lo. Nếu nghiêm trọng quá thì để con gọi cho anh Dương với bố về. Bà Cúc không nói gì nữa. Đành phải im lặng, đứng nếp sang một bên, đợi hơn giải quyết mọi chuyện. Tôi đang bận lắm, không có nhiều thời gian nhưng nếu chị đã có nhà ý thì tôi không từ chối. Hôm nay tôi đến đây, Cúc chỉ muốn nói chuyện với con gái của bác này thôi. Chứ tôi biết bác muốn quyệt tiền của tôi. Ít ra chị còn hiểu chuyện nên tôi mới nảy mặt chị mà nói chuyện với chị đấy. Cô gái kia nói rồi thẳng nhiên đi vào trong nhà Lúc này bà Cúc cũng chẳng còn tâm trí đâu Mà nói chuyện nữa Chỉ vội vàng chạy theo cô ta Hơn xin lỗi mấy người hàng xóm Vì đã gây ồ màu Làm ảnh hưởng đến họ Sau đó cũng đi vào bên trong Đóng cửa nhà cẩn thận Rồi đi đến ngồi ở chỗ đối diện với cô gái Không biết bà chị đã nói cho chị Tình hình của bên tôi với bác ấy chưa Cô gái hỏi Tôi không biết chị cả Hôm nay mới là lần đầu tiên tôi nghe tới mấy chuyện tiền nông này. Tôi biết ngay. Nếu chị chưa biết thì giờ tôi sẽ nói sơ qua để chị nắm rõ tình hình. Mẹ chị mua hàng bên tôi nhưng mà không chịu trả tiền cứ khức mãi đến tận hôm nay. Tôi phải tới tận đây để đòi thì chị biết là bọn tôi đã hết cách. Bên tôi vẫn còn giấy nợ đây. Bọn tôi làm ăn đàng hoàng chứ không phải như mấy bên lừa đảo gì đó. Nên nói có sách mách có chứng. Chị xem qua rồi tính toán trả nợ thay cho mẹ chị. Hay là có cách giải quyết nào khác Thì nói một lời Để tôi còn biết được Hân không trả lời ngay Chỉ cầm tờ giấy nợ lên xem Tổng tiền nợ là 50 triệu Hàng hóa mua bán toàn là thực phẩm chức năng Thuốc bổ Nhãn hiệu nghe lạ hoắc Không có tên tuổi Nhưng giá toàn trên trời Mua tổng hai món tôi mà đã ngốn hết 50 triệu Đọc xong Hân hiểu ngay bà cút bị bọn hàng đa cấp lừa Mấy người lớn tuổi Hay bị thành phần này hướng tới để lừa Vì họ nhẹ già cả tin Nhẹ thì vài triệu, vài chục triệu Nặng thì lên đến cả tỷ Trước cô nghe mấy vụ lừa đảo này khá nhiều Nhưng giờ mới được đích thân trải nghiệm Và ở vị trí người bị hại M Mẹ, mẹ thật sự mua mấy thứ này sao? Hân quay sang bà Cúc Bị hỏi đến Bà ta cũng không trả lời được Chỉ ở mừ Nói không được một câu rõ ràng Mẹ không nói ra làm sao mà con giải quyết được cho mẹ Bây giờ người ta đã tìm đến tận nhà như thế Không trốn đi được nữa đâu Th Thì mẹ cũng chỉ uh, mua thuốc bộ để uống thôi Ai ngờ nó đắt như vậy chứ Con đã bảo mẹ không biết bao nhiêu lần Mẹ đừng có mua mấy thứ linh tinh Muốn cái gì cứ nói với con để con mua cho Từ lúc mẹ lên đây tới giờ Con có bao giờ để mẹ thiếu thuốc đâu chứ Mấy cái còn mua không có hiệu quả Uống mãi không có tác dụng gì mới phải đi chỗ khác để mua Ai ngờ là dây trúng vào bọn lừa đảo Cô gái đang ngồi im nghe Thấy bà cút đồng chạm đến mình Bèn lên tiếng cãi Ai lừa đảo Bác này nói chuyện hay thật đấy Thuốc chỗ tôi Bán bác Chả uống mãi rồi có thấy sao đâu Thậm chí còn khen là có hiệu quả Thế mà giờ bác lại bảo bên tôi lừa đảo Tôi nói cho bác biết Bên tôi buôn bán cái gì cũng có nguồn gốc rõ ràng Còn có cả giấy kiểm nghiệm thuốc giấy Vậy... Không lừa đảo mà mò đến tận đây làm ầm lên Rồi đòi tiền tôi sao Thôi mẹ Giờ để cãi nhau không biết bao giờ mới giải quyết xong Để con gọi anh Dương với bố về Mình con không giải quyết chuyện này được đâu Hân ngăn bà Cúc Không để bà ta cãi với cô gái kia Ngày tới đây bà Cúc bắt đầu hoảng loạn Không muốn cô gọi Nhưng Hân đã lấy điện thoại ra gọi cho Dương Cô đợi một lát để tôi gọi chồng tôi về Sau đó chúng tôi sẽ nói chuyện rõ hơn Hân nói với cô gái kia Cô ta cũng gật đầu đồng ý đợi Tầm 10 phút sau cả Dương và ông An cũng về tới Vừa nhìn thấy chồng con bà Cúc Đã bật khóc nước nở Ông An ngồi xuống an ủi lấy vợ Còn Dương thì hỏi chuyện hơn Xảy ra chuyện gì? Nãy anh về nhà còn thấy mấy người hàng xóm Đang đứng tấm tùm Lai rai trước cửa bàn tán gì đó Chuyện này anh phải hỏi mẹ đi Hỏi cái gì mới được Mẹ à Mẹ lại gây chuyện gì nữa? Cô này là ai? Dương hỏi như bà Cúc không dám trả lời hơn đành phải kể qua tình hình sau đó cho anh nghe Mà điều đáng nói dường như Dương chẳng tỏ ra ngạc nhiên Anh nhìn qua rồi liếc mắt về phía bà Cúc Con đã bảo mẹ bao nhiêu lần đừng có dính dáng tới mấy cái thứ này nữa rồi cơ mà Sao bây giờ mẹ lại để chúng nó tìm đến tận nhà như thế này thì Thì chúng nó nói đó là loại thuốc tốt Hiếm có nên phải mua nhanh không là hết Sau này không còn cơ hội nữa Nên mẹ mới mua đấy Mới đầu nó cho mẹ vài viên Bảo là thử rồi phải mua Mẹ cũng nghĩ chỉ có mấy trăm thôi nên mua thử Ai ngờ có hai hộp mà tận 50 triệu Đã thử rồi thì đành phải mua Mà mua thì làm gì có tiền ngay lúc đó được Nên phải viết giấy nợ cho bọn nó Bà Cúc vừa khóc Vừa trả lợi Lúc viết giấy nợ mẹ có nghĩ Sẽ lấy đâu ra tiền để trả không Tiền chứ có phải lá đa đâu mà mẹ tiêu pha kiểu đó Giờ lấy đâu ra tiền mà trả cho người ta Không có tiền trả thì mẹ cứ xác định là bị chúng nó bám theo dạy dạy Không sống nổi với chúng nó đâu Bị mắng mỏ chị trích từ đầu tới cuối Bà Cúc cảm thấy bực tức run giọng nói lớn Cứ mắng cứ chửi tôi cho thỏa đi Tôi không dám cãi lại câu nào đâu Giờ mới có mấy 50 triệu Mà anh đã nói tôi tới mức này Sao tôi già yếu nằm một chỗ Không biết bị nhà anh chị đối xử như thế nào mày lại nói đi đâu vậy Nói đi đâu cái gì Giờ chuyện đã thành ra thế này, anh muốn tính sao? Có muốn tự mặt tôi để đỡ phải gánh mòn món nợ này hay không? Khổ quá, còn có nói gì đâu, chưa gì mẹ đã làm ầm cả lên. Lúc trước quyền thì không bao giờ chịu nghe. Giờ thành ra thế này con không lo cho mẹ, thì ai lo cho mẹ? Dường thở dài đáp. hơn nghe cuộc đối toài của mẹ con họ, đoán được phần nào câu chuyện, cô kéo anh hỏi. Anh biết mẹ dính tới chuyện này từ lâu rồi sao? Biết rồi tại sao không nói cho em biết Em tưởng Anh nói giữa vợ chồng mình không có bí mật chứ Cũng không hẳn là biết Mà chuyện có gì quan trọng đâu Cái quan trọng là giải quyết xong vụ tiền bạc này Những thứ khác để nói sau Thấy anh ta đánh trống lãng hơn càng tức tối hơn Cô tiếp tục nói Có phải bao lâu này tiền em đưa cho anh Anh đều đưa cho mẹ để mua mấy thứ linh tinh đó không Anh biết mẹ dính vào nó mà không nói Để bây giờ người ta đến tận đây để đòi tiền Để mẹ cãi nhau với người ta ở mỹ ngoài cửa Làm mất mặt cả nhà mình trước hàng xóm Anh giỏi lắm Cái gì cũng tự ý quyết định Đến lúc xảy ra hậu quả thì kéo cả em vào Để em gánh hết Dạo này Dù tỉnh thoảng Dương có đưa tiền cho cô Nhưng Toàn đưa vài đồng bạc lẻ Nó cũng chẳng là gì so với mấy lần anh xin tiền cô Chắc mà Cúc ngại nên Toàn đòi tiền Thông qua Dương Hân lại không biết cứ tưởng chồng cần Mới đưa cho anh Phải đến 3-4 lần cô đưa tiền cho anh Và toàn tiền triệu chứ không phải ít Giờ nghĩ lại mới thấy bản thân ngu ngốc Khi không lại cúng tiền ngu cho người ta Thì mỗi lần mẹ xin tiền Đều bảo mua thuốc uống Anh là con chẳng lẽ không đưa cho mẹ Được đôi 3 triệu để mẹ mua sao Ai mà biết Mẹ mua chỗ không ra gì Thế bây giờ đóng thuốc đấy đâu Thấy nó có tác dụng gì không Mà bỏ cả đống tiền ra mua Muốn mua thuốc thì ra hiệu thuốc uy tín mà mua Đi mua linh tinh Tới lúc ốm đau bệnh tật ra đấy thì ai mà chịu Cô gái bán hàng vốn đang ngồi im Nghe họ cãi nhau Nghe tới đây thì nhảy đựng cả lên Thuốc của chúng tôi mà không có tác dụng Thì thuốc của ai có tác dụng chứ Đừng có ăn nói linh tinh Ảnh hưởng tới uy tín của chúng tôi Trước kia từng có người bị bệnh nan y Uống thuốc bên tôi xong là khỏe hẳn Sống tới tận bây giờ Nếu cần thì Cô im mồm đi Dường quát Tôi không đi kiện các người tội lừa đảo Thì thôi các người còn mặc dày đến đây đòi tiền Mấy người nghĩ gì mà bán cho bà già Mấy loại thuốc linh tinh Xong lấy 50 triệu Định ăn cướp giữa ban ngày sao Sao lại không có tác dụng Bên tôi là chỗ buôn bán uy tín Bao nhiêu người dùng xong quay lại mua tiếp Chứ không phải nói su Như bạn nãy tôi nói Bọn tôi có cả thuốc chữa ung thư rồi đấy Đã cứu được không biết bao nhiêu mạng sống rồi Bây giờ còn bị nghi ngờ Mấy người trong cái nhà này Đúng là kiểu thiếu hiểu biết. Nhìn tưởng trí thức thế nào hóa ra toàn cái mẻ ngoại. Cô, tôi cái gì tôi nói không đúng sao. Mà thôi bây giờ tôi không có thời gian ở đây cãi nhau với các người. Đã mất cả buổi chiều cho việc vô bổ này. Mà vẫn bị chửi té tát. Không biết đang đi đòi nợ hay đi vay nợ. Giờ nói thẳng luôn một câu đi. Các người có định trả tiền cho tôi hay không? Hay để tôi phải gọi người của tôi đến đây? Tôi nói trước. Họ không hiền lành nói năng đâu ra đấy Có tình có nghĩa như tôi đâu Họ lên đây là các người mệt chuyện đấy Bà Cúc thấy cô ta đang định làm căng Sợ hãi đẩy dương Khóc lóc cầm tay hơn tôi mẹ lỡ dạy tin nhầm người Chuyện cũng đã xảy ra Giờ chỉ mong giải quyết cho xong Để sau này mẹ không bao giờ dám làm liều Mua linh tinh nữa Con giúp mẹ lần này đi được không Trả cho nó để nó về đi Không dây dừa tới mấy loại người này được đâu Chúng nó đưa lên thì cái gì cũng làm được hết. Mẹ đấy, lúc nào cũng tin người quá đáng, sau vụ này thì chưa đi. Nhưng giả vờ trách bà ta vài câu, sau đó quay sàng nói với hơn. Bây giờ chuyện đã thành ra thế này, chúng ta càng dây dưa lằn nhằng càng thiệt thân, nên tốt nhất dứt khoát một lần cho xong. Em xem thế nào thu xếp trả cho chúng nó đi. Ừ, trả đi cho rảnh nợ. Lằn nhằn mãi nhà mình mất mặt chứ ai đâu. Ông An tham gia cùng với vợ và con trai Cố gắng thuyết phục hơn Nói đi nói lại một hồi vẫn thành ra hơn là người phải bỏ tiền ra để trả Nếu vậy thì ban đầu cô cần gì Phải gọi ông An và Dương về đấy Sao bây giờ lại thành ra em phải trả Tiền của anh đâu Anh làm gì có từng ấy tiền mà bảo anh trả Cái này là chuyện chung Trong nhà có phải chuyện riêng của ai đâu Mà phân biệt rạch ròi Chuyện chung Vậy sao lúc anh lén đưa tiền cho mẹ mua mấy thứ kia Không bảo em một tiếng đi Mấy cái đấy bây giờ không quan trọng. Bây giờ em định không trả cho mẹ. Định bỏ mặt bà ấy sao? Trước khi Toàn mở miệng ra nói muốn cả nhà sống hòa thuận vui vẻ với nhau. Bà ấy không chỉ là mẹ anh, mà cũng là mẹ chồng của em đấy. Em muốn thấy bọn họ bầm trường lên tận nhà đập phá. Làm ầm lên, chỉ vì 50 triệu em mới vừa lòng sao? Không biết vì sợ thật hay do thẹn quá, Dương đã nói một trạng, dùng lời lẽ chồng điều gây gắt. Mẫn Hân không để cho cô có chút mặt mũi nào trước mặt người khác. Nhưng vừa nói xong thì bà Cúc càng gào khóc to hơn. "Cái số của tôi sao nó khổ, cả đời vất vả vì con cháu, giờ về già cũng không được yên ổn. Nếu đã khinh thường ghét bỏ tôi như thế, để tôi chết cho mấy người vừa lòng, tôi chết rồi thì chẳng còn ai phải mang nợ nữa." "Bà cái!" Bác mà nghĩ quẩn làm gì đó cũng không quyệt được nợ của bọn tôi đâu. Bọn tôi sẽ bám lấy các con, các cháu của bác để đòi cho tới khi nào trả được nợ thì thôi. Cô gái kia nhảy động lên. Có lẽ sợ bà cút làm gì đó dại dột thật. Nên sau đó còn gây áp lực cho hơn. Cái vừa rồi, tôi nói thật đấy. Mẹ chồng cô mà xảy ra chuyện gì, bọn tôi sẽ tìm tới các người để đòi nợ. Các người không sống yên nổi với bọn tôi đâu. Nhưng nhìn cô như vậy thì điên tiếc hết cả lên. Ngoài mặt vẫn bình tĩnh, cố gắng định nọt, dỗ dành cô. Em thấy chưa? Chuyện này mà không giải quyết cho xong, thì về sau chúng ta còn mệt nữa. Bây giờ tạm thời em cứ bỏ ra trước. Sau đó anh sẽ trả lại cho em sau. Hơn biết mình mà trả tiền cho bà Cúc, thì sau này sẽ thành cái máy in tiền của họ mỗi khi có việc gì đó. Nhưng giờ mà không trả, không được. Nhưng và bố mẹ anh đều đã ý lại hết vào cô. Người đến đòi nợ thì nhất quyết không chịu về Nếu không có tiền Nghỉ người một hồi cuối cùng Hân vẫn phải lấy tiền túi trả nợ thay cho bà Cúc Khi xé xong giấy nợ và tiện cô gái kia đi Cả Dương và bố mẹ anh đều trở mặt ngay với Hân Cô còn chưa kịp nói họ đã mắng cô té tát Ông An dìu bà Cúc Đã khóc đến mệt lã đi về phòng Trước khi đi còn không quên dạy dỗ cô Có mỗi chuyện tiền nông thôi Cũng để cho mẹ chồng khóc tới sưng cả mắt Cô nên xem lại mình đi Sống như thế không ổn đâu. Bây giờ còn trẻ không hiếu thảo với bố mẹ. Khi về nhà con cái cũng sẽ đối xử y chang với mình như vậy. Không muốn sau này thằng quân nó cũng bất hiếu với con như thế này sao? Ông đừng có nói nữa. Giờ mà mình mắc nợ nó đi. Năm triệu chỉ có ít gì. Cẩn thận không hôn sau cả hai vợ chồng chúng nó. Đuổi mình ra ngoài như chơi. Bà Cúc liếc mắt nhìn cô. Giọng điệu cay nghiệt. Vẽ mặt toàn là sự chán ghét, trách móc hơn còn... còn chưa kịp nói xong Hai người đã đi vào phòng ngủ Cô quay sang nhìn Dương Bố mẹ nói em như thế Anh không có ý kiến gì sao Hay thật Người mất tiền là em Mà người bị ăn chửi cũng là em Sao người nhà anh toàn suy nghĩ Khác người như thế Họ có nói sai gì đâu mà ý kiến Mặt Dương tịnh bờ đáp Không nói sai cái gì á Bố mẹ anh cứ trách em Trong khi em là người vừa mới bỏ tiền ra trả nợ cho mẹ anh đấy từ dương có người tìm đến tận nhà dí nợ Em chưa trách anh, giấu em thì thôi Em vẫn còn nghĩ tới tình nghĩa Trả nợ cho nhà anh Giờ lại bị nói như vậy Như là một đứa nhỏ nhen không tôn trọng người lớn Bị mía mai là bất hiếu Thôi được rồi nói nhiều quá điếc cả tay Người lớn có lời dạy dỗ mình Mình là con thì nên nghe theo Bố mẹ chẳng bao giờ nói gì sai Chuyện tiền nông đã bảo sau đây trả lại Thì sẽ trả lại chứ có lấy luôn đâu Mà phải nhai đi nhai lại thế Đi mà trông con đi, nó đang khóc kìa Dương tức giận đùn đùn bỏ về phòng Vậy là từ người gây chuyện Họ biến bản thân thành nạn nhân để cho Hân cái tội bất hiếu với bố mẹ chồng Hân còn tức lắm Nhưng phải nhịn Chạy về phòng quân để dỗ tặng bé Tiếng khóc của con Làm cho cô não hết cả ruột gan Trong lòng trăm mối ngỗ ngang Không biết làm cách nào để có thể giải tỏa Sau vụ đòi đợ Mối quan hệ của Hân và nhà Dương Bắt đầu trở nên căng thẳng Bà Cúc và ông An dần thay đổi thái độ với cô, không còn hiền lành nhẹ nhàng như trước, mà lành nhạt thờ ơ với cô. Nếu Hân không hỏi, bọn họ cũng không nói, thỉnh thoảng còn mỉa mai bóng gió mắng chửi cô, đến cả Dương cũng tỏ ra lúc gần lúc xa, khi vui vẻ, khi lành nhạt với cô. Hân không hiểu mình đã làm sai ở đâu, cô là người mất tiền, nhưng cô cũng lại là người bị ghẻ lạnh, chẳng lẽ họ tức vì cô không đồng ý ngay từ đầu sẽ trả nợ cho bà Cúc. Hân thấy mình không làm gì sai nên dù có bị lành nhạt vẫn không chủ động xin lỗi không thể hiện thái độ bất mãn Cô vẫn cư xử bình thường, không giận dỗi không làm mình làm mẩy không làm ra những hành động quá phận với Dương và bố mẹ anh ban đầu cứ nghĩ tình trạng này sẽ kéo dài dăm bữa nửa tháng Nhưng chỉ sau mấy ngày căng thẳng thái độ của họ đột nhiên quay ngoát đối xử với cô còn tốt hơn cả trước kia Hân không hiểu gì còn tưởng những cố gắng của mình Cuối cùng cũng đã được đền đáp. Cô nghĩ nếu họ đã thùng suốt rồi, cô cũng sẽ bỏ qua chuyện cũ, sau này không nhắc tới vụ trả nợ kia. Cô sẵn sàng bỏ qua mọi thứ để gia đình được yên ổn. Nhưng Dương và cả ba mẹ của anh đã biến cô trở thành một công cụ để thỏa mãn những mong muốn của họ. Họ đối tốt với cô chỉ vì những lợi ích mà cô có thể mang tới. Hôm đó hơn mới vừa đi làm về, còn chưa kịp thay đồ Dương đã kéo cô vào nói chuyện. Có chuyện gì vậy anh? Hân hỏi Em về đúng lúc lắm Anh đã có chuyện muốn nói với em Dương trả lời Nhìn gương mặt háo hức Và thái độ sấn sộ của Dương Hân cảm thấy chuyện sắp tới sẽ chẳng tốt đẹp gì Nên chỉ ngồi im đợi anh nói tiếp Em còn nhớ anh từng bảo cái thảo Nó đi làm trên thành phố không? Nó mới chuyển công tác về đây Nên sẽ ở nhờ nhà mình mấy ngày Em thấy được không? À Thì ra là vì chuyện này Bảo sao mấy ngày hôm nay mọi người nhiệt tình như thế Hân thầm nghĩ Thấy vợ không trả lời Dương thúc dục tiếp Em thấy sao Có cho nó ở đây được không Nó không ở hẳn đây đâu mà sợ Khi nào tìm được chỗ trên này rồi Nó dọn đi Thảo nó có nói để nỡ lại bao lâu không anh Chắc là dăm bữa nửa tháng thôi Tùy tình hình Cũng lâu lắm rồi anh không gặp con bé Nó bảo nhớ bố mẹ với cháu trai Nên gọi nó về đây ở là hợp lý Nhà mình không chợt trội Thêm nó vào cũng chẳng ảnh hưởng Nhưng mà nhà mình Nhà mình có vấn đề gì Giờ nhà có 5 người anh thấy vẫn thoải mái rộng rãi Thêm cái thảo cũng không ảnh hưởng Anh tính sẽ dọn phòng để đồ cho nó ở tạm Ở đây nó cũng đi làm suốt ngày Chứ không ở nhà đâu Mà em sợ bất tiện Em còn chưa nghĩ tới chuyện đó Giờ anh nhắc làm em phải nghĩ đến thật đấy Có gì phải nghĩ đâu Nếu ở tạm vài ba ngày vài tuần Thì em không nói gì Ở bao lâu không nói trước được Mà nó là em gái anh chứ có phải người ngoài đâu Mà em thích tính toán thế Kể cả nó có ở đây luôn Thì cũng chẳng có vấn đề gì cả Thế cuối cùng Dương cũng nói ra suy nghĩ Hân chỉ biết nhìn anh cười chua xót. Mấy hôm nay anh với bố mẹ anh thay đổi thái độ với em Đều là vì chuyện này sao Có ai tỏ thái độ gì đâu Mà bảo thay đổi Hẳn là không tỏ thái độ gì Hân bật cười Anh nghĩ em ngu tới mức không nhận ra Khi nào bản thân bị ngó lơ Vì chuyện tiền nông trong vụ thuốc me của mẹ anh Tất cả mọi người đã tỏ thái độ với em Bây giờ em vẫn không hiểu nổi Tại sao mọi người lại cư xử như vậy Vì em không chịu nghe lời mọi người từ đầu Không chịu chi tiền ra để trả ngay Nên mới thế sao Nghe xong Dương có chút chột dạ Nhưng không thể hiện ra mặt Điếc mắt một cái Đã nghĩ ra được cách chống chế Nên nói luôn Em lại suy nghĩ thái quá rồi đấy Chẳng có ai tỏ thái độ gì với em cả. Mấy ngày qua bố mẹ mệt. Sau vụ kia, chưa bình tâm lại nên mới uể oải không muốn nói chuyện với ai cả. Anh thì bận việc ở văn phòng. Đi sớm về khuya, có thời gian để ý tới những chuyện vặt vảnh đâu. Nếu vì thế mà em tuổi thân, thì chịu đấy. Đừng bắt người ta phải chú ý chịu chuộng mình mọi lúc mọi nơi. Anh lắm lý do. Cái gì cũng nói được cả. Em không bắt ai chịu em. Mọi người tỏ thái độ ra mặt như thế. Ai nhìn vào chẳng biết mà giờ anh lại đổ cho em suy nghĩ nhiều Không phải cho em suy nghĩ nhiều Thì còn vì cái gì Chừng nào bố mẹ hay anh nói thẳng ra là ghét em Lúc đấy em mới khóc chẳng ai nói Đây rõ ràng không ai động đến Cũng dãy nảy lên Chung quy lại cũng vì khó chịu chuyện tiền bạc thôi Em tiếc 50 triệu đó chứ gì Mệt thật đấy Nói đi nói lại một hồi cuối cùng Thành ra em là người có lỗi Em không muốn cãi cuồng với anh Có lý có tình gì để cãi lại đâu Mà tỏ vẻ chán nản Em nên sửa lại cái tính nhỏ nhe của mình đi Cái gì cũng để ý soi mói rồi nghĩ xấu cho người ta Tự rước bực vào thân. Sống như thế không thấy mệt sao Anh quá đáng rồi đấy Hân còn chưa kịp nói hết câu Nhà đã bị mở cửa Tiếng hồ màu truyền tới Ông An, bà Cúc và Thảo Đang xách túi lớn túi nhỏ đi vào trong Vừa nhìn thấy cô Thảo đã vẫy tay Cười gà gà Chào chị dâu Lâu ngày không gặp chị Dạo này chị khỏe không Nhìn tươi tắn thế này chắc không ốm đau gì đâu Bố mẹ bảo dạo này Trong chị xinh hơn trước Em cứ nghĩ làm gì có chuyện đó Nhưng mà giờ gặp lại mới thấy đúng thật đó Đúng là gái một con trong mòn con mắt Để cái nhìn hấp dẫn ra hẳn Câu nói có phần thô lỗ của Thảo Làm cho Hân không muốn trả lời chồng thoáng chốc Để lộ biểu cảm mệt mỏi phiền muộn Sao em hỏi mà chị không nói vậy Vẫn lầm lầm lì lì như xưa nhỉ con nhỏ này, chị mày đang mệt nên mới thế. Mới gặp lại mày đã sấn sổ một tràng như vậy ai mà đáp được. Ba Cúc thấy Thảo càng nói, càng dở nên lên tiếng không để cô ta nói nữa. Sau đó kéo tay cô ta đi đến ngồi cạnh hơn. Trên đường Thảo nó có hỏi chị dâu mãi. Còn bảo nhớ cháu trai lắm rồi, nó háo hức quá nên vừa rồi mới hỏi lắm như thế. Vâng, tính Thảo xưa nay năng động như xưa. Mới gặp lại nên có chút không quen tôi. Cũng không nên để bụng. Hân cố cười cho bà Cúc vừa lòng Mấy câu hỏi vô duyên của Thảo Nếu là người khác Thì cô sẽ mắng cho Đang bực trong người thì chó Lại gặp ngay người ngớ ngẩn vô duyên Ôi chào Mẹ với chị Hân vẫn dông dài rách việc như trước Em thì uh, có ý chị được Chị hỏi mấy câu cho chị Đỡ thấy cách xa thôi Vì lâu ngày không gặp Nếu không thích thì em không hỏi nữa Thảo biểu môi nói Thôi thôi thôi thôi, mới về tới nhà đã nói lắm Uống nước uống nồi đi rồi nghỉ ngơi một lát cho đỡ mệt Xong rồi đi dọn dẹp phòng ốc Bà Cúc véo tay Thảo nhắc nhẹ cô ta Thảo không vừa ý nhưng cũng biết điều im lặng Không nói gì nữa Ông An ở phía sau được vợ nháy mắt ra hiệu Bằng sách cả đống đồ đạc, túi lớn túi nhỏ Đi thẳng vào phòng trống duy nhất Dương cũng chạy ra phụ giúp bố Họ không thèm hỏi ý kiến hơn Người đến đây rồi thì coi như chuyện đã được giải quyết. Lúc này trong phòng khách chỉ còn lại Hân, bà Cúc và Thảo. Quân đang ngủ trên phòng à? Phòng nào vậy? Mang nó ra đây cho em gặp cái. Thảo vừa nói vừa vỗ vào bắp tay Hân một cái bóp. Chắc đang ngủ đấy, để mẹ bế nó ra trò lâu lắm rồi không được gặp cô, chắc nó vui lắm. Bà Cúc lanh chanh không để cho Hân nói gì, đã vào phòng bế Quân ra. Thằng bé đang ngủ dở giấc bị đánh thức Nên khóc ầm cả lên Không để cho Thảo chạm vào người hơn phải đi tới chỗ nó mới chịu nín Trẻ con viêm phức thật đấy Động tí là khóc lóc ăn vạ Chắc nó không nhớ thương em đâu Em mới gặp nó hồi nó bé tí Chưa biết đi biết nói Thảo thàn vãng Không bé điều quân Nên ngồi xuống vắt chân lên bàn Bật tivi xem Nói là nhớ với muốn gặp cháu Nhưng gặp rồi cũng chẳng có tí cố gắng nào Đến lại gần thằng bé cả Nó mới hơn một tuổi Làm sao mà nhớ được người gặp nó Từ hồi nó còn đỏ hỏng Ai bảo bình thường không chịu gọi điện cho cháu Để nó nhớ mặt đùng cái đến đây đòi bé Nó sợ là phải rồi Bà Cúc đi thấy béo má quân Vừa nói vừa lườm thảo Con cũng muốn lắm nhưng bận quá Sau này ở cùng nhà Sớm tối thấy nhau rồi nó sẽ quen con thôi Bữa sau phải chăm bẩm nó cho tốt vào Nhà có mỗi thằng cháu trai, làm cô mà trông cháu không được là bỏ đi đấy. Tháo cười hì gật đầu. Đương nhiên con không chăm cháu thì chăm ai. Chỉ cần sống gần con một thời gian thôi, đảm bảo nó sẽ bám riết lấy con cho coi. Chị giỏi lẹo mép. Bà cút lượm con gái, sau đó quay ra, xoa đầu quân. Quân nghe thấy chưa, cô Thảo nói sau đây cô sẽ chăm con đó. Về sau cô mà không làm được như thế thì cứ bảo với bà, bà đánh đòn cô ấy cho. Từ đầu tới giờ Hân vẫn chưa nói được một câu Sau khi Quần nín khóc Cô mới lên tiếng Thảo lên đây lâu chưa Bố mẹ ra bến xe đón em sao Em đi máy bay chứ có đi xe khách đâu Bố mẹ ra sân bay đón em Em bay từ trưa Lên đây một cái là về nhà mình luôn Vậy à Đi đường xa chắc là mệt lắm rồi Đi rửa mặt mũi rồi chuẩn bị ăn cơm Tiến nghỉ ngơi sớm cho lại sức Trời ơi cần gì nghỉ ngơi Em đi quanh đây xem chút đã, còn lạ nước lạ cái. Nên cứ phải làm quen trước mới được. Xe của chị để ở dưới hầm gửi xe đúng không? Em mượn tí nha. tào nói rồi kéo bà Cúc đứng dậy. Không đợi hơn đồng ý, đã bảo bà Cúc chỉ cho mình chỗ để chìa khóa. Cầm lấy, rồi cùng bà ta rời đi. Đi đâu thì không ai biết. hơn nhìn cánh cửa nhà đã im liềm một lúc. Không biết nên cảm thấy như thế nào. Cô mệt tới nỗi không muốn tức tối. Đúng lúc này Dương đi ra Hân buồn bực không có chỗ xả Vừa nhìn thấy anh đã tức tối nói Anh với cả nhà anh hay thật đấy Chưa nói gì với em đã tự ý quyết định Vừa rồi chúng ta còn đang bàn bạc Em chưa đồng ý gì mà em gái của anh Đã xách túi to túi nhỏ lên đây Bố mẹ anh còn đến tận sân bay để đón cậu bé Có phải mấy người đã bàn bạc Với nhau từ trước không Đến bao giờ anh với bố mẹ anh Mới thôi không dí cho em mấy chuyện bất ngờ như thế Em cũng là thành viên trong gia đình này Chứ không phải người ngoại Sao mọi người toàn coi em là không tồn tại thế Dương đang bực Vì mùa hôi mùa kê đầm đìa Sau khi dọn dẹp phòng cho Thảo Tự nhiên bị mắng chửi Thì máu hăng càng tăng cao Càng lớn giọng cãi Mẹ với cái Thảo đi đâu Mọi người còn đang ở nhà Mà em cứ thích oan oan cái mồm ra như thế Đúng là không để cho ai yên đúng không Cho nó đến đây ở nhờ vài ngày thôi Chuyện gì to tác đâu mà phải bàn bạc Hay giờ ngay cả việc em gái anh ở đây Em cũng không đồng ý Em không nói không được Nhưng ít ra cũng phải bàn bạc trước với em Rồi hẳn quyết định Chuyện này có gì phải giấu giếm đâu Anh sợ ai nghe thấy Em cũng chẳng quá ai cả Chỉ đang nói chuyện rất bình thường thôi Có anh mới là người đang lớn dọng ở đây Anh với gia đình anh không hề tôn trọng em Bao nhiêu lần như vậy rồi Chứ không phải riêng lần này đâu Thôi thôi thôi thôi, thôi. Giờ nó cũng đã đến đây ở Chẳng lẽ bảo nó dọn đi vì em không thích Nếu em ghét quá thì tự đi mà nói chuyện với bố mẹ và cái thảo Anh... Sao anh chẳng bao giờ chịu nghĩ cho em thế? Anh chỉ cần nói với em vài câu trước khi tự mình quyết định tất cả Thì đã không có cuộc nói chuyện này Thế tại sao em chẳng bao giờ chịu coi người nhà anh là người thân? Em mà coi họ là người thân của em Thì chẳng bao giờ để ý mấy việc vặt vảnh như thế này Lúc đón bố mẹ lên đây em cũng tỏ thái độ Giờ cái thảo đến ở nhờ vài ngày Cũng ra điều khó dễ Tính cách ở ương khó chịu như thế Ai mà chịu được chứ Không chịu được sao Không chịu được thì đi đi Anh muốn đi đâu thì đi đi Còn sống ở đây với nhau ngày nào Anh phải tôn trọng em như vợ anh Chứ không phải người để anh lợi dụng xong rồi thôi Quý vị thân mến Chúng ta vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh Để tiếp tục theo dõi tập 2